lâu ạ i gió thổi đông nhiên phiêu mở tư liếu, hướng phía khác một vùng tầm tối rơi đi. như đông hướng vùng Đồng phía khác thời bị tơ một tầm mỡ l cận thần trong hai mắt cũng chất lên tê hoa, chỗ quan chi chỗ, tầm tầng hoa, cũng lên quan hai chỗ chi chỗ, hư kiếm h như thần ô n gợn sóng lột ra. Lâu cận g lột Lâu ra. k trong tay thì là hướng lột ra hư không gợn sóng hướng phía chỗ sâu nhất tầm tới nhưng mà kia gợn sóng lại đột nhiên biến thành v ề sóng hướng phía hắn cuốn n g ư ợ c mà quay về phản phất đây hết thể đều chẳng qua là một cái bẫy mục đích đúng là muốn đem lâu cận thần bao phủ tại cái này một mảnh dâng lên hư không thủy triều bên trong tâu cận thần kiếm trong tay lại phiêu khởi thuận chưa hợp lại khe hở người theo kiếm đi c h u ra ngoài thân hình của hắn như một đầu trong gió phiêu động dây lụa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 Càng như một loại văn viết, không phải có thể thường ngày như văn không thường dùng phải thể một viết, loại đây ể tùy tiện nói khẩu ngữ. Nhưng khẩu là l u cẩn thần lại phát hiện, cái thần hiện, n phát lại à Sơn sau, Trường nói chuyện cùng chính mình, ngay từ đầu càng về sau, nó giọng điệu đúng từ điệu đầu về là càng ngày càng cùng mình cùng ngày mình lâu o ạ i đ y là l â cận thần cho rằng không hài hòa chỗ còn có chính là trọng yếu như vậy sự tình s ơ n trường sao lại gọi mình dạng này một ngoại nhân tới làm toàn bộ cản quốc nhiều người như vậy như vậy nhiều năm tháng hạ liền không có một cái người thích hợp còn có thế mà còn hỏi ta có muốn làm s ơ n trường như thế dụ hoặc hạ có thể không để tâm ta sinh cảnh giác sân trường ta chi hai mắt huyền diệu dị thường không phải ta có thể khống chế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 cũng không h ề nói ra đối phương liền cũng trải qua biết mình muốn nói gì đồng dạng bây giờ nghĩ lên liền cảm giác là bị bắt tự thân tạp niệm bởi vì bị người thăm dò tâm sự cho nên ở đây hắn liền cẩn thận mặc dù lâu cẩn thận không nhìn bọn hắn nhưng lại cảm thấy có hai đạo ánh mắt tại trên người mình dao động nó bên trong một cái tự nhiên là sân trường một cái khác đó chính là kia bạch mục đ i ê u tượng bạch mục đ i ê u tượng mặt trắng không dâu có búi tóc đây đều là điêu khắc già, duy nhất sắc thái là đ ô i mắt kia sơn điểm mà ra lại đem cái này một pho tượng cho điểm sống ánh mắt kia bên trong lộ ra vô tận bị lực thế nào ngươi cũng nhìn thấy kiếm thuật của hắn có thể sử dụng sao sơn trường hỏi hắn hỏi thế mà là cái tia bạch mục đ i ê u tượng lâu cận thần mặc dù không lên tiếng hạ quyết tâm muốn xem bọn hắn có cái gì âm mưu lúc này nghe nói như thế tự nhiên là dựng thẳng lên l ô thai nghe kiếm thật u tuy có một tia hóa thần chỉ d i ệ u nhưng về căn bản pháp cuối cùng chưa đến hóa thần tia bạch mục đ i ê u tượng đúng là mở miệng nói chuyện sơn trường lại quan sát một chút lâu cận thần nhìn lâu cận thần không lên tiếng ráng vẻ còn nói thêm ta nhìn hắn hóa thần chỉ kém lâm môn một cước ngươi từ trước đến nay không là ưa thích chỉ điểm hầu bối sao sao không chỉ điểm một phen có thể giúp đỡ phá cảnh ta chỉ điểm giút người phá cảnh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 có thể nói là dung nhan chắc tuyệt muốn một cái dạng này chắc tuyệt nhân vật đến tán dương người khác kia là cực kỳ hiếm thấy như vậy trước hai vị sơn trưởng là có hay không thành cái này thái học bên trong cấm kỵ lâu c ậ n t h â n hỏi không sai chính bọn hắn tại khi còn sống cũng đã đem mình vây ở nơi này ngươi gọi ra đến chỉ là bọn hắn một sợ ý thức thôi sơn trưởng nói ra bọn hắn một sợ ý thức lại không ngừng đến giúp đỡ mình do t ử c h u y ể n sinh hắn để ngươi tiến k i a một cái phòng bên trong chính là tiền nhiệm sơn trưởng thi thể chỗ hắn cho rằng chỉ có chân chính hủy đi tia nhục thân mới có thể lấy được tự do nói cách khác hắn cảm thấy mình đã do từ tuyển sinh rồi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 trầm m ặ t sau một lúc lâu lâu cận thần cho là hắn không có ý định trả lời lúc hắn lại lên tiếng nói ra hóa thần là một đại cảnh giới mỗi cái đại đạo lưu đều đem phân chia vì ba tiểu cảnh cũng chính là theo đệ tứ cảnh bắt đầu liền xem như vào hóa thần điểm này lâu cận thần là biết đến sơn trưởng tiếp tục nói diêm la đạo đệ nhất cảnh vì tàu âm nhân đệ nhị cảnh vì âm dương tiên sinh đệ tam cảnh vì dương xoa đệ tứ cảnh văn thư hai vị sơn trưởng cùng ta đều một mực kẹt tại cái này đệ tứ cảnh bởi vì đệ ngũ cảnh là vô thưởng thử hỏi thế gian này lại có ai có thể lĩnh ngộ cái này sinh tử vô thường đây đi thôi sơn trưởng nói xong quay người rời đi lâu cận thần đi theo mà ra trở lại ở giữa gian phòng bên trong lúc bạch mục điêu tượng chuyển đến thanh âm thế nào đã xảy ra chuyện gì rồi bạch mục điêu tượng tự a hồ cũng có chút bận tâm có vong linh tiền đến sơn trưởng nói kia phải cần phái chú trông coi ta nhớ được d ụ khuyến thành từng có thể dục một loại thông hành em dương khuyến nó khuyến thông minh mà trung thành nhưng tại bồi dưỡng về sau dùng đến t r o n g giữ khu nhà nhỏ này nhưng là d ụ khuyến thành tự a hồ xảy ra vấn đề bạch mục điêu tượng nói lâu cận thần có chút ngoài ý muốn quốc sư thế mà lại nâng lên d ụ khuyến thành nhịn không được nói ra d ụ khuyến thành đã biên thành khuyến phong quốc à, lại một thành trí thất thủ. bọn ạ c mục khác. trước chết chuyện. h thì phải nghĩ pháp thế không mở miệng điêu đi, nói biện Tiểu ngươi người giới, người nói nên lâu, lâu. tượng trưởng sống Sơn ra, vậy về đây b là ở hắn tựa hồ vẫn có lời muốn nói lâu cận thần là nghe cũng được không nghe cũng không quan trọng cầm lấy trên b à n kia quyển sách hướng hai người hành lễ rời đi mà sơn trưởng thì là cười nói ngươi liền rời đi như thế sao rời đi như thế ngươi nhưng g ư ơ i n không thể quay về cái này người chết thế giới như thực hoàn hư lớn thì có thể coi là vô biên vô hạn h ư thì là có thể để người vĩnh viễn trầm luân trong đó trong đó càng là cất giấu các loại vong linh hung vật chỉ thấy sơn trưởng há miệng từ trong miệng của hắn bay ra một con quạ q u ả đen tản ra linh quang trong phòng xoay quanh một chút tại cái này người chết thế giới cũng đồng dạng có cấm kỵ n g ư ờ i hai mắt tốt nhất đừng nhìn loạn gặp gõ có người hô tên n g ư ờ i n g ư ờ i không thể trả lời không thể quay đầu nếu là nhìn thấy một chút có đèn đốt làng n g ư ờ i nhất định phải chú ý tuyệt đối không thể đi vào n g ư ờ i theo sát lấy cái này q u ả đen liền không có việc gì q u ả đen liền hướng phía bên ngoài viện bay đi lâu cận thần đi theo thật sát r a v i ệ n tử chính là đen kịt một màu đi không bao xa hắn quay đầu nhìn thoáng qua việt tử viện kia chỉ chớp mắt đã tại xa xôi chỗ chỉ nhìn thấy một điểm yêu đớt ánh đèn. hắn tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn đường ngay cả k i a một tia ánh đèn đều không nhìn thấy quả đen ở phía trước bay lâu cận thần dưới chân nhìn không rõ lắm đường chậm rãi từng bước nhưng là hắn đối với tự thân thân thể đ i ề u tiết khống chế năng lực rất tốt cho nên không đến mức ngã xuống đột nhiên nghe được có người hô tiểu lâu a chờ một chút ta còn có lời còn chưa hết thanh âm này thế mà là sơn trưởng thanh âm lâu cận thần không có trả lời chỉ khi không có nghe được thanh âm này một chút xíu đi xa phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh đèn, ánh đèn yên tĩnh đúng là một tòa thôn xóm lâu cận thần không biết cái này người chết thế giới bên trong thôn xóm là dặn gì nhưng là hắn không có sinh thêm sự cố vào xem tiếp tục đi theo q u ả đen đi sau đó lại nhìn thấy một ngọn núi trên ngọn núi đứng một người lâu cận thần chỉ nhìn thoáng qua đối phương liền mẫn cảm nhìn lại hắn không cùng chi đối mặt dưới chân đột nhiên phát lạnh đã dấm nhập trong nước hắn nhanh chân chạy vội theo sát lấy q u ả đen hắn cảm thấy mình đi thật lâu so ra lúc đi còn lâu dưới chân tựa hồ có đồ vật tại cản trở hắn rút kiếm đem vệ bạn rốt cục hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến chân thực trong hai của hắn nghe tới tiếng sóng nghe tới chim âm thanh hắn phát hiện mình đã đi tại kia một mảnh rừng cấm bên trong phía trước chính là cái k i a thần bí hồ lớn q u ả đen vẫn đang bay nhưng là lâu cận thần lại nhìn thấy bên hồ đứng một người một cái người tóc bạc nó phát như trắng cỏ khô cạn vô cùng ngày đầu tiên đến thời điểm hắn liền từ cửa sổ nơi đó nhìn thấy cái này người tóc bạc hiện tại hắn lại một lần nhìn thấy người tóc bạc nhìn thấy lâu cận thần một k h ắ c này hắn hướng lâu cận thần với gọi cũng lộ ra t i ế u dung lâu cận thần hai mắt bắt đầu chất lên tê hoa kia người tóc bạc mặt bắt đầu biến nát hắn lộ ra chân dùng đây là một bộ tử thi chỉ là tử thi này lại hình như có mới sinh mệnh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 một quyển này số lượng từ cũng không tính nhiều phần lớn là một chút cảm nộ cùng tí bút đồng thời sẽ có một ít thay đổi thay đổi bộ phận sẽ nói mình ngay lúc đó ý nghĩ không đúng lâu cận thần rất nhanh liền xem hết lại lại nhìn hai lần trong lòng đã tất cả đều nhớ kỹ cái này hóa thần tiểu ghi chép bên trong lợi mở đầu liền nói hóa thần như lúc kiếm muốn đúc thượng thừa bảo kiếm cần cách tốt s á t bách luyện thành c ư ờ n g k h í bách luyện trí nhu bật hơi thành mây hà hơi thành sương m ụ gió thổi không tan có thể tụ mà thành roi tia c h ó i buộc người khác có thể khí lăng không viết ngàn đạo văn chương mà chữ không tiêu tan nhưng ký thần ý. đến tận đây có thể gọi là đệ tứ cảnh ký thần mà đệ ngũ cảnh thì được xưng là hoàn đan là ý nói khí giữa thiên địa như luyện đan dược không ngừng rèn luyện cuối cùng không ngừng thay đổi màu sắc lần lượt cải biến nhan sắc về sau lại một lần lần rèn luyện thành nguyên bản nhan sắc là vì ho lại là đem cái này đàn trả về nhục thân ý tứ mà đệ lục cảnh là cái gì trong sách này cũng không có viết lâu cận thần cũng không biết có phải hay không là hắn không có tù đến vẫn là hắn viết cái này nhỏ ghi chép lúc còn không có tù đến hắn không khỏi nghĩ đến cái này quốc sư là thứ mấy cảnh trước đó mọi người nói thế giới quá lạnh c ứ n g rắn mọi người hóa thần về sau liền khó tiến bộ chỉ là đệ lục cảnh về sau lại khó tấn thăng sao bất quá trong thiên hạ này đến đệ lục cảnh người chỉ sợ đã là phượng m a u lân r á c đệ tứ cảnh đã rất ít tại giang hồ đi lại là một phương đại lão đệ ngũ cảnh chỉ sợ đã là một phương giáo tôn đi về phần đệ lục cảnh vậy cũng không biết đến tột cùng là như thế nào tồn tại lâu cận thần nhịn không được lại nhìn hai lần phát hiện tự mình tu luyện không có sai luyện khí chi nhu mình luyện khí phương thức ngược lại là có thể thêm một chút cái này nhỏ ghi chép phía trên nói hắn đem mình khí xem như bím tóc đồng dạng quân kết rất có công hiệu còn có thể luyện tập phân hóa niệm khí năng lực hắn quyết định thử một chút chương một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi bảy loạn sắp nổi thời gian thấm t h o á t luyện tập một ngày lâu cận thần một lần nữa bắt đầu giàn bài lần này hắn t i ế đến giảng đường bên trong t i ế t bảo nhi chính chờ ở nơi đó lâu cận thần chỉ là để nàng luyện tập ở giữa nghỉ ngơi lúc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 so với lâu cận thần cũng lớn hơn không được bao nhiêu hắn đương nhiên biết lâu cận thần còn cùng hắn tại một cái kiếm thuật pháp hội trên gặp mặt nhưng cũng không có quá nhiều giao tình lâu cận thần không làm sao nói mà hắn tự nhận là tiền bối cũng không có đạo lý đi cùng lâu cận thần chủ động kết giao đương nhiên hắn ngay từ đầu là lo liệu lấy cơ bản lễ tiết nói lâu cận thần cầm kiếm chi thuật vẫn là rất có chỗ thích hợp tập luyện một chút có thể tôi luyện ý chí gia tăng tự thân dũng rệ chi niệm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 đương nhiên hắn chưa hề nói phải ngay thẳng như vậy cũng không có điểm lâu cận thần tên nhưng là bị nó học sinh của hắn thuật lại cho lâu cận thần nghe tới về sau chính là ngay thẳng như vậy ý tứ lâu cận thần cười cười cũng không trả lời chỉ nói là nguyện ý nghe liền tiếp tục nghe không muốn nghe có thể rời đi nó vốn cũng không có mấy cái học sinh nói lời này về sau cũng không có ít người chỉ là lời nói ý nguyên truyền đến ra việc này lên men mấy ngày sau cũng đã có chút biên bị trong đó có cùng lâu cận thần có chút quen biết giản làng liền hỏi lâu cận thần làm sao cùng ngã dịch lên mâu thuẫn lâu cận thần có chút không hiểu t ấ u hắn nói ra ta cùng hắn cũng không từng nói qua lời nói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 ở không biết có phải hay không là đông tri thần giáo hội người biết sơn trưởng hiện tại tinh lực không tại thái học bên trong cho nên thái học bên trong giảng lang ở giữa lại hình thành một chút mâu thuẫn điểm lần này trực tiếp là đứng tại quốc sư phủ một bên người cùng đứng tại đồng chí thần giáo hội phía bên kia người trực tiếp hình thành xung đột lâu cận thần không khỏi nghĩ sơn trưởng cái kia người chết thế giới bên trong trong tiểu viện sẽ ra chuyện có phải hay không là đồng chí thần giáo hội một cái âm mưu nguyên bản sơn trưởng tại thời điểm kia mâu thuẫn cũng không kịch liệt thậm chí có thể nói chỉ là tại dưới nước nhìn không thấy chỉ có thể cảm nhận được có chút giảng lang ở giữa ngôn luận xung đột nhưng là bây giờ lại kịch liệt các học sinh cũng bắt đầu phân lập đột nhiên có một ngày có một người tìm tới hắn nói là buổi tối hôm nay sẽ tại rừng cấm bên trong có một cái bí mật đấu pháp nghĩ mời hắn đi hỗ trợ lâu cận thần suy tư ba giây đồng hồ sau cự tuyệt hắn không có lý do đáp ứng hắn cùng người này chỉ là tại pháp hội bên trên nhận biết kiếm hào tiểu lâu há lại tùy tiện người nào vừa mời liền động thứ hai ngày sau đó toàn bộ thái học đều an tĩnh rất nhiều mấy ngày sau hắn nghe nói đêm hôm đó tại rừng cấm bên trong đấu pháp người chết ở bên ngoài đệ tam cảnh người vô luận đi đến nơi nào đều là thượng khách nhưng lại uy mắng chết ở c h ỗ này dừng cấm bên trong kết quả này để lúc đầu sôi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 nhưng mà giả nguyên kiều được thái mãi mãi tin để nàng không nên cùng đồng c h i thần đi quá gần chỉ là nàng thân là c u n g trong lễ kinh n ữ quan đỉnh đầu tư tế đại nhân chính là đồng c h i thần đại tư tế mà trong cung lễ kinh quyển chính là đồng c h i thần tịnh thế lưu ly kinh tư tế đại nhân lần lượt để người chuyển tới kia trong đó áp lực vô hình để nàng có chút không t h ở nổi đối với mình phụ thân làm giả nguyên kiều vẫn là biết một h a i tuy có c h ơ chẽn nhưng là kia dù sao cũng là phụ thân của mình phụ thân chết rồi thân là nữ nhi tự nhiên vì hẳn báo thủ chỉ là thân trong cung nàng căn bản chính là thân bất do kỷ mà lại trong nhà sự tỉnh trước kia chủ yếu là phụ thân đang chủ trì hiện tại hiển nhiên đã là thái m ạ i n g o ạ i một lần nữa chấp trưởng giả g i a thái m ạ i n g o ạ i đã đến tin ít chính mình là muốn tuân theo thái m ạ i n g o ạ i uy tứ trong thư hiển nhiên là không thể để giả g i a thành là quốc sư phủ cùng đông chỉ thần giáo hội tranh đấu đấu sức điểm nếu không giả g i a khả năng ngay tại cái này một c ố đấu sức bên trong hóa thành một mịn bởi vì cái gọi là hai thú tranh chấp đứng gần quá sẽ bị dâm chết nàng cảm nhận được áp lực cũng trong là đông chỉ thần giáo hội đại bản doanh ngay cả hoàng hậu đều là đông chỉ thần tín đồ là đông chỉ thần giáo hội chính lễ tư tế coi là đại tư tế dưới một người chúng giao chúng phía trên giả nguyên tiệu mặc dù mỗi bảy ngày đều muốn đi lĩnh đọc đông chỉ thần tịnh thế lưu ly li kinh nhưng là nàng còn cũng không phải là đông chỉ thần giáo giáo đồ những ngày gần đây nàng đúng là nghe được có người đang nói nàng không có tư cách lại làm cái này lễ kinh n ữ q u a n phụ thân khi còn tại thế nàng cũng không phải là đông chỉ thần giáo giáo đồ nhưng vẫn không có người nói qua cái gì hiện tại những ngày này liền có dạng này ngôn ngữ chuyên g i a nàng vẫn cảm biết đây là đông chỉ thần giáo hội đối với mình không có tiếp nhận đông chỉ thần giáo hội hảo ý mà cảm thấy bất mãn là đang cảnh cáo chính mình những cái kia phía sau việc ngậm chỉ ngôn liền là nói cho mình nghe ngày hôm trước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 lúc trước hắn giết ngũ tạng thần giáo phái xuất thân tuần tra ban đêm người hắn cũng cảm thấy mình cần thiết đi nói do với đại trưởng l ã o việc này đại trưởng lão lại chỉ là t h ở d à i nói ra kỳ thật hắn tỉnh h cầu lấy đi thái học bên trong khi tuần tra ban đêm người ta liền đã ngờ tới hắn ý nghĩ hắn cùng bội mội của hắn tình cảm vô cùng tốt đ ố i cái kia cháu trai cũng là cực kỳ yêu thương tiêu đồng đứa bé kia đáng tiếc ngũ tạng thần giáo cũng không ngại trong giáo người tham ngộ thần pháp nhưng là như cùng bí linh giáo người có cấu kết kia là không thể dễ dàng tha thứ hòa phái lĩnh hội thần pháp đồng thời kết hợp tâm quỷ chi thuật tổng kết ra một môn pháp thuật lưu tại tổng đàn bên trong.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 hắn chết tại trên tay của ngươi là gieo gió gà bão lần này trong giáo khi không người nói cái gì không đại trưởng lao nói ra chỉ là thái học bên trong có phải là xảy ra vấn đề gì a đại trưởng lao có gì nói ra lời ấy lâu c ậ n thân hỏi thái học bên trong không chỉ có là chỉ có hỏa phái một người đến đó khi tuần tra ban đêm người còn có một vị hắn nhìn thấy hỏa phái c h ế thi tại trong p ò n n g g của ư Mà người lại người không lại thể ạ i ắ n mang hỏa theo thi t phái h sau khi trở về ta đi một chuyến không có nhìn thấy s ơ n trường đằng sau thái học bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng chưa thấy sơn trường ra mặt lâu cẩn thân lập tức nghĩ rõ ràng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 người giấy đều chưa từng tổn thất phải biết qua nhiều năm như vậy không từng có qua quái dị hoặc là thế thân nhập thái học bên trong còn có thể bình yên trở về lâu cận thần nghe xong cái này liền nghĩ đến cái k i a bị hắn giết người giấy chẳng lẽ là hắn thế là hắn nói ra lúc ấy tại hỏa phái tìm ta trước đó còn có hai người đối ta đánh lén không đại trưởng lão lông mày nhớ lên lâu cận thần lập tức đem tình hình lúc đó nói không đại trưởng lão lập tức nói tiêu người giấy nhất định là chính là cái này chỉ nhân trường toàn bộ trong kinh thành hóa thân phía dưới có thể dùng người giấy phân thân khu dịch pháp khí người trừ bỏ chỉ nhân trường việc không có người khác xin hỏi đại trưởng lão cũng biết hắn ở chỗ hắn nào. biết ở lâu cận thần vừa nói không đại trưởng lão lúc ậ p t này lại thân thể lùi ra sau dựa vào tựa ở trên ghế bành một tay nhẹ nhàng phất qua sợi dâu ánh mắt hiếp lại giống như là một lao hồ ly hắn nói ra ngươi muốn đi giết người ta thấy thận trọng cái người à là y hoặc m ộ có chỗ không biết hôm qua đại vương đã hạ lệnh nạp giả ra vào cung nhiều năm giả nguyên kiểu vì hiền đức phi điều này nói rõ giả ra đã đảo hướng đông chỉ thần giả ra thực lực bản thân đã không lớn bằng lúc trước nhưng là nó lực ảnh hưởng lại không nhỏ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 sơn trưởng từ trước đến nay không cho phép có cái gì tiên vào thái học bên trong phân thân tiến vào bên trong đi giết người kia sơn trưởng có phải là liền phải tìm nó bạn t ô n chỗ cái này sơn trưởng có phải là liền ra thái học ngươi nói sơn trưởng tuổi thọ không nhiều xem ra ngươi cùng sơn trưởng từng có không cạn giao lưu nhưng là thế cục bây giờ ta lại có một loại cuồng phong mưa rào sắp tới cảm giác đã là các loại trần chùi thăm dò đã đang nỗ lực suy yếu đối phương loại thực lực đó ngươi nhìn đồng c h ỉ thần giáo hội để giả nguyên tiểu trở thành đại vương phi tử điểm này liền có thể nhìn ra được các nàng là đang thử thăm dò đại vương thái độ thử ra đại vương thái độ về sau các nàng liền có thể muốn động thủ Chứ đại vương nạp giả nhi ra nữ nhi vì phi là thái độ Lâu đây ộ gì? l u cận thân hỏi. â đ là đại biểu đại vương đứng tại đông tại biểu vương hết i giáo hội bên này. Đại trưởng lao nói. Cái này là vì sao? Lâu cận hỏi. Đại thần trưởng thân phi, bên này. này cận vương nạp Lao sao? là đây Lâu vì thể đều là từ vương hậu lo liệu mà vương hậu là đông tri thần giáo hội người như vậy cái này dĩ nhiên chính là nói cho đại vương nạp chính là đông tri thần giáo hội người mà lại người này vẫn là giả da đại biểu cho đại cản quốc thuần chính nhất một nhóm lao hơn u y quý đông tri thần đ ể giả ra nữ nhi thành làm vừa phi chính là nói cho mọi người giả ra đứng tại đông tri thần giáo hội bên này mà đại vương cũng tiếp nhận sự thật này dù sao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 một mực không có người đột phá tới hoa thần là bởi vì cái gì sao đại trưởng lao nói bởi vì cái gì lâu cận thần hỏi ngũ tạng thần pháp bên trong đệ tứ cảnh là muốn hóa ra ngũ quỷ nhưng mà ngũ quỷ tương khắc cho tới nay không ai có thể đồng xuất ngũ quỷ thẳng đến giáo chủ của chúng ta nàng tìm được tương sinh trị pháp hiện tại chính là muốn đột phá thời điểm nhưng là đồng c h ỉ thần giáo khả năng sẽ có người tới quánh n h i ê u cho nên giáo chủ muốn tìm người hộ pháp đại trưởng lao nói chương một trăm bốn mươi chín k h ổ n huyên không trung ánh sao lấp á n h trộm ra t ầ n mây đếm lấy nhân gian thành trì nhìn chăm chú thành bên trong từng mảnh hòa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 khổng xanh nhưng thật ra là ở trong núi l o quanh lâu cận thần đột n h i n g nghĩ có lẽ nàng biết nhất định sẽ có người nhìn mình chằm chằm cho nên là tại đem địch nhân dẫn tới đây tỉ tỉ nàng khổng nguyên khả năng tại một địa phương khác tân thăng hắn cũng không có một loại bị lừa khó chịu ngược lại là thở dài một hơi dưới gánh nặng thật có trọ áp tại trước tờ mờ sáng hắc cám nhất một khắc này trong rừng vô số sợi đàng đột nhiên sống lại giống như là từng đầu rắn đồng dạng nhanh chóng đem khổng x a n quấn quanh lấy cũng treo lên tới trong tay nàng dây leo lâu rơi trên mặt đất bên trong tiệu thế mà không có bị ngã tỉnh vẫn đang ngủ trong bóng tối đi ra một người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 là các ngươi trước đầu n h ậ p quốc sư phủ mà lại có người ngoài rết ca ca của ta thế mà bị các ngươi định là trong giáo chấp pháp bên trong quyết là các ngươi trước bức chúng ta xem ra đã không có cứu vãn chỗ trống khổng xanh thanh â m đột nhiên thay đổi nếu như nói trước đó thanh â m của nàng còn mang theo loại kia mềm mại cho dù là sinh khí y nguyên giống như là mùa xuân gió mát như vậy giờ k h ắ c này thanh â m của nàng liền trở nên lạnh leo c ứ n g rắn giống như là mùa đông hàn phong phía d ư ớ i tiêu quyền biến sắc bởi vì cái này thanh â m quá quen thuộc ngươi không phải khổng xanh ngươi là khổng huyên khổng huyên tiêu quyền cơ hồ là kêu đi ra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 trên người nàng sợi đẳng tại thời khắc này phảng phất là nô b ộ c của nàng đồng dạng đưa nàng nhờ xuống dưới mặt của nàng vẫn là k i a một gương mặt thân vẫn là cái k i a thân nhỏ nhắn xinh xắn thậm chí có một ít hài n h i m ậ p nhưng là khí chất lại thay đổi cả người đều biến lạnh leo c ứ n g rắn Trước 150, ngũ sát gốc. ngũ sân Khổng huyên. lâu cận t h â n đứng ở ưu ám rừng bên trong hắn đương nhiên không có kêu đi ra mặc dù sự t ì n h lần lượt ngoài bản thân lường trước nhưng là hắn hay là tuân thủ phía trước vỗ thanh ước định không được nàng triệu hắn không nhìn thân chỉ là hắn trong lòng bên trong hô một tiếng khổng nàng tựa hồ đều nghe được hữu nghiêng đầu nhìn qua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 chỉ thấy từ tiêu quyền trong thân thể mọc ra sợi đ ằ n g nhanh chóng mở ra một đoá huyết sắc hoa đến hoa n ở về sau có một cỗ máu hương đúng lúc này mấy đạo cái bóng xuất hiện lậu cận thần nhắm mắt lại bởi vì đến đều là âm hồn âm hồn đối với người ánh mắt chính là cực kỳ mất cảm chính hắn đều có kinh nghiệm phương diện này cho nên càng thêm chú ý khổng xanh người là khổng huyên một vòng q u a n g hoa bên trong một cái bốn tay s o n g đầu người nhìn xuống phía dưới đồng thời lại có mấy đoàn ánh sáng ảnh xuất hiện đem khổng xanh bao quanh thật sự là không nghĩ tới khổng xanh lại chính là khổng huyên ngũ tạng thần giáo trẻ tuổi nhất giáo chủ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 dùng hiện đại y học thuật ngữ đến nói chính là tinh thần phân liệt nhưng là trong thế giới này cái này không chừng vẫn là ưu thế mà lúc này xuất hiện thì là k h ổ n g huyên k h ổ n g huyên đi tới trước đó giết chết tiêu quyển bên người k i ê u màu đỏ hoa cư nhiên đã kết xuất một viên màu đỏ quả k h ổ n g huyên hai xuống trực tiếp nuốt vào miệng bên trong nuốt vào lâu cận thân nhũ mày hắn nhìn ra được cái này quả là ngưng kết cái này tiêu quyển một thân huyết đ ụ c tình hoa đồng thời k h ổ n g huyên lại từ tiêu quyển trên thân lấy ra một túi tiền đồ vật sau đó nói tiểu lâu ca ca ta nhìn ngươi còn không có một cái tốt bảo nàng cái này liền xem như cho tiểu lâu ca ca lễ vật đi nói đem bảo ném đi qua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 Hết thẻ chương ó ta. ắ n cho h đối p một cái an trăm â m t ả l năm mươi mốt chi nhánh chiến trường càn quốc kinh thành bên trong nhân khẩu trăm vạn nhưng là tại vườn quanh bên ngoài kinh thành sơn h ạ ở giữa nhưng có không ít tu sĩ tụ c ư chỗ dù sao càn quốc kinh thành bên trong có rất nhiều quy củ không cách nào làm cho một số tu sĩ tận hứng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 Từ một mị đ ế n sân q g tri n thần trúc h o phúc c cái tu này mệnh s trúc phúc c nàng có hiệu quả chỉ có đồng tri thần quyến giả mới có thể nhận trúc phúc đạt được này trúc phúc người sẽ không thụ pháp thuật mê hoặc trừ phi có người có thể đột phá đồng tri thần che chở đồng thời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 đối với tu sĩ lớn nhất dụ hoặc là cái gì chính là để bọn hắn tu hành đạt được tăng lên cơ hội là để bọn hắn có thể tiến thêm một bước là vì bọn họ đẩy ra mê vụ là để bọn hắn thu hoạch được c à n g cường đại pháp thuật mà những này đều viết tại kia một trang giấy bên trên lập tức liền có người nói ngũ tạng thần giáo giáo chủ bạch trắng c h à n g chủ h u n h đệ đó chính là giết h i n h đệ của chúng ta bạch c h à n g chủ ngươi nói chuyện bao lâu xuất phát hắn nơi này kêu bạch c h à n g chủ là trận này chủ họ bạch mà tràng chủ là một loại tôn xứng cũng là một loại cách gọi khác chỉ là một cái họ bạch tu sĩ ở đây thành lập đạo trường đương nhiên cũng có người là thanh tình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 c lâu, lâu. lâu cẩn thận một bạch trang chủ nói lâu cẩn thận cái hắn tia giang châu cầm đồ tuyết dạ sát thủ có người nhìn về phía miêu thanh thanh bởi vì miêu thanh thanh cũng là tới từ giang châu người này ai hiểu rõ hắn là quốc sư phủ người vẫn là thái học người lại hoặc là kỳ thật hắn là ngũ tạng thần giáo người có người hỏi có người nói theo ta được biết người này sách có một bản tu luyện kiếm thuật sổ rất được người truy phủng nhưng là trong đó lại đa số cầm kiếm chỉ thuật tu tập phương thức nhưng hắn có thể trong một đêm vô thanh vô tức giết phan lệnh doãn chỉ từ phan thiếu du cùng giả thuận giả tướng quân có thể thấy được hắn cầm kiếm chỉ thuật tất nhiên cực kỳ xuất sắc cầm kiếm chỉ thuật khuyết điểm lớn nhất chính là khó mà tới gần đối thủ hắn cần cận thân giết địch mà cận thân chỉ pháp bất quá cũng chỉ có những cái kia từ hắn giết phan t i ế u du cùng giả tướng quân trận điện hình đến xem có lẽ kỳ thật hắn cũng sẽ ngự kiếm thuật chỉ là cất dấu không dùng đúng thanh t i ê n tử kiếm thuật cao minh lại là xuất từ giang châu t ậ t cùng cái kia cùng xuất từ tại giang châu lâu cận thần nhận b i ế ta có người hỏi miêu thanh thanh miêu thanh thanh nhận ra hắn người này lấy kiếm thuật n ổ i danh hai người bọn họ đánh nhau qua mấy trận bất phân thắng bại đúng vậy à thanh t i ê n tử ngư ơ i ngự kiếm thuật như vậy lợi hại lâu cận thần lại xuất thân từ giang châu ngươi nghe qua hắn sao lại có một người hỏi miêu thanh thanh bởi vì xuất thân từ giang châu kia vắng vẻ chỉ địa lại có một thân tinh xảo sắc bén kiếm thuật khó tránh khỏi bị truy phủ nàng có chút chuyển động chén rượu trong tay nàng từ khi rời đi tù thủy thành giới ra gian g châu cũng khắp nơi tìm kiếm kiếm thuật bí t ị c h nhìn phát hiện đúng là phần lớn cũng không bằng lâu cận thần viết kiếm thuật bút ký cho dù là có chút nhìn như cao minh nhưng lại viết như lọt vào trong sương mù để người nhìn không rõ mà lâu cận thần viết kiếm thuật tu luyện sách có một loại đơn giản ngôn ngữ viết trí cao kiểm lý cảm giác nhìn như sơ thiện luyện tập phương thức lại có thể kéo dài nghĩa rộng đến kia cao minh kiếm ý thế là nàng biết lâu cận thần kiếm đạo tu vi định nhưng đã cực cao hơn nữa lúc ấy nàng còn chứng kiến lâu cận thần ngự sợi tập một phen ngân kiếm tất nhiên cực kỳ đặc sắc bất quá nàng cũng muốn gặp kiếm của hắn cùng người ta gặp qua hắn thi kiếm sán lạn mà gấp rút hoặc như lưu tinh pha không hoặc như ánh l ử a tại trong bóng tối đột khởi đột nhiên ẩ n có thể xưng đại ra miêu thanh thanh nói như vậy cao minh sao có người hoài nghi hỏi dù sao miêu thanh thanh nói hơi cường điệu quá tuy chỉ là đơn giản miêu tả lại cho người ta một loại cảm giác đáng sợ so với chúng ta người ở chỗ này như thế nào có người hỏi l i ê n kiếm thuật mà nói không một người là nó đối thủ miêu thanh, thanh nói cái kia ngược lại là kích thích lòng hiếu kỳ của ta ta cũng phải đi gặp một phen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 lâu cận thần thân thể là dung nhập cái này một mảnh bóng dâm bên trong kiếm liền đặt ở bên cạnh trên tảng đá hắn nhắm mắt lại cảm ứng âm dương không ngừng cảm giác n h i ế p t âm dương liền có thể trang khí lại có thể dùng n i ệ m ý linh mẫn hắn có thể tiên đoán được loại cảm ứng này âm dương biến hóa phía dưới tại thật lâu về sau tất có đ o ạ t được lâu cận thần tâm càng ngồi càng bình tĩnh hắn n i ệ m ý càng ngày càng nhu phản phất dung nhập cái này một mảnh sơn lâm có cây hô hấp bên trong theo bọn chúng cùng một chỗ thu nạp lòng đất chất dinh dưỡng cùng một chỗ thu nạp ánh nắng nguyên bản hắn miệm quang rời khỏi người càng x nhưng là hắn lúc này lại cảm thấy mình niệm q u a n cảm giác chiếu cực xa ẩn ẩn lại có cảm giác núi rừng này đều tại cùng mình thân cận đều có thể đáp lại mình đồng dạng liên tiếp mấy ngày sau cái này một mảnh trong núi rừng đúng là lên sương ngủ, sương ngủ từ sáng sớm lên đến giữa chưa đúng là đều không có tán đi có gió thổi tới k i a sương ngủ lại chỉ là phiêu khởi cũng không tán chấm dãi cái này một vùng thung lũng đều bị bao phủ bao quát cái này một tòa cũng không cao lớn ngũ sắc thạch sơn hắn ý nghĩ cảm thụ ánh nắng thiếu đốt cảm thụ được ánh trăng bên trong rét lạnh khí bách luyện mà trí nhu trong lòng của hắn luyện ký chính là lấy âm dương đến khí là niệm ý biến thành n g à y xem mặt trời đem nghĩ mặt trăng cái này liền luyện khí đương nhiên đồng thời có bệnh minh khí bất quá phía sau hắn đổi thành ngựa ba cây sợi tơ bệnh thành dây thừng cái này tức rèn luyện chính mình đối với khí lực không chế đồng thời lại rèn luyện hắn nhất tâm đa dụng năng lực cứ như vậy rèn luyện lâu như vậy về sau hắn khí mỗi một ngày đều đang biến hóa đều tại biến càng thêm chặt chẽ cứng cắp hơn cũng càng thêm mềm mại chỉ có chặt chẽ mới có thể làm được mềm mại bằng không chính là vụ cát đồng thời hắn cũng tại cảm giác trong sơn động ngũ hành nguyên khí ở giữa tương hỗ truyền hóa ngũ hành tương sinh tương khắc k h ô n g đại trưởng lão nói cho tới nay đều không ai có thể làm được ngũ hành tương sinh nhưng là lúc này lâu cẩn t h ầ n lại cảm thấy khổng huyên đã có thể làm được chỉ kém bước cuối cùng hiện tại đã có thể nói kỳ thật nàng đã coi như là nửa bước đệ tứ cảnh tại trước đó khổng huyên bị cái kia tiêu quyền đánh lén thời điểm lâu cẩn t h ầ n cảm thấy nàng so với tiêu quyền mạnh quá nhiều cái kia tiêu quyền rõ ràng là tu ngũ t ạ n g cắn quỷ lá gan thuộc mục cho nên hắn có thể điều khiển một đằng nhưng mà hắn trước mặt khổng huyên không hề có lực hoặc thủ hơn nữa là trực tiếp để hắn từ bên trong thân thể mọc ra một đằng nhục thân mục hóa dưới chân mọc da sợi dễ đâm vào trong đất có thể thấy được nàng tạo nghệ、so với đối phương cao hơn nhiều lắm.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 lẫn nhau chiều ứng giết một cái cầm kiếm hạng người cũng không khó hắn không có trước tiên đi vào mà là nhìn xem những người khác mọi người vốn là triệu tập mà đến hắn hiển nhiên là có giám sát điều hành c h i ý những người khác cũng không có quá nhiều sợ hãi thế là liền cắt thi thủ đoạn đương nhiên nơi này là không người nào dám âm hồn xuất du trong đó có một cái lao già lưu tử tóc xăm trắng nhưng lại sắc mặt hùng luận trong tay hắn lại xuất ra một đầu khăn tay tay trên khăn có năm quả hạt trâu năm màu khi hắn tế lên thời điểm chiếc khăn tay này phía trên tán phát ra con mang ngũ độc hàn qua m ạ có người hô nhỏ một tiếng hiển nhiên món pháp khí này là có không nhỏi danh lao già lùn tên hải v ấ t đ ầ u bí thực đạo tu sĩ lấy n g ũ độc làm thức ăn tế luyện có một kiện ngũ độc hàn qua n mạc khi hắn tế lên thời điểm ngũ thải ban lan quang hoa còn quân chung quanh hắn cùng pháp lực của hắn hình thành một tầng bảo hộ chỉ gặp hắn cười hắc hắc một bước bước vào cái này một đám x ư ơ n g mù vờn quanh trong sân cốc lại có một cái từ mình bảo trong túi xuất ra một kiện ngân mũ c h e màu trắng khoác lên người cả người nháy mắt biến mất tại trong hư không nhìn kỹ sẽ thấy có bị d n g đổ nhanh c ó chính biểu hiện ra hắn hướng phía trong cốc đi đến lại có một người từ bảo nang bên trong xuất ra một thanh kiếm bộ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 đ ế nàng rất thận, lâu cẩn thận, nàng đương nhưng nhiên không có biện pháp, có lúc à nàng hoài ràng là nàng Nàng vừa vẫn Vừa phía kia như không nghi mình không đáp ứng tới đây, khả năng liền muốn lòng cùng cái khác một số người cho giết chết ở nơi lòng cũng không thể không tiến. thế khí khả bạch khác cho chết bạch thể dưới, tới một giết tại sát, bầu bị giám đáp mới cái cái đây, đó. l số ở rõ này trong tay chụp lấy một viên ngân kim ế hoàn đây là nàng tốn không ít đại giới mới đổi lấy ngân kim ế hoàn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 trong lòng cũng không có bất kỳ vẻ cao hứng hắn tâm tại chìm xuống dưới bởi vì lâu cận thần sát chiêu đến quá nhanh quá gấp đúng lúc này một màn kia ngân quang tại đụng vào thất tinh bảo kiếm về sau cũng không có gấp tiến công mà là đột nhiên hướng lên phía trên một màn này để hắn tâm lại một lần nữa chìm xuống hắn hiểu được cái kia lâu cận thần chiến đấu trực giác cực kỳ nhạy cảm bởi vì trong tay hắn thất tinh bảo kiếm đối với kim tính đồ vật đều sẽ có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn hắn có thể cảm giác được một màn kia trắng ánh sáng liền là nồng đậm tinh kim chi phí chính thụ mình bảo kiếm khắc chế đúng lúc này một vòng bạch quang lại một lần nữa kiếm trong tay lòng của hắn hoảng hốt kia tơ bạc đã sát bảo kiếm của hắn rơi xuống hắn chưa kịp có phản ứng chỉ thấy sán lạng ngời ngời xông vào trong mắt đâm vào mi tâm theo thân thể toàn bộ cứng ngắc ý thức tán loạn thân thể phịch một tiếng ngang xuống kiếm trong tay mất đi pháp lực trèo trống lập tức linh quang hàm đạm rớt xuống đất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 mã ra là một cái tu hành thế g i a có thể có thể nói là thế g i a loại trừ hắn già chung lâu dài có đệ tam cảnh cường giả bên ngoài còn có một nguyên nhân liền là bọn hắn biết luyện chế pháp y đi ý ý lúc này mã phụ sinh mặc trên người món này đ ấ u đồng chính là pháp y này y đi đi rồi người cái liền lại tới hệ. hắn pháp hệ, hắn chặn lại lâu cận thần thức tỉnh Sơn cốc mà tới khu chủ pháp thuật. Vừa trên đồng trục cận Sơn Hắn dạng Cốc mà lâu để ý thức được lâu cận thần không đơn giản, có thể tại tẩu, không Hà ở giữa hành được cận có đơn lâu giản, Sơn giữa ở ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý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 mã phụ sinh mang theo kia thất tinh bảo kiếm cao hứng phi thường ra khỏi sơ cốc trở lại bạch long bên người nói ra trong cốc người không thể coi thường đạo hữu khác đều thất lạc trong đó chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn hắn đã nghĩ đi bạch long lại là nói chỉ là một cái giang c h â u đến kiếm khách chẳng lẽ còn thật có thể ở kinh thành tung hoành vô đ ị c h sao ta bạch long ngược lại là nghĩ linh giáo một chút mã phụ sinh lại là nói ra bạch tràng chủ pháp sâu thuật cao là đi hay ở đều ở chỗ ngơi ư một ý niệm đáng tiếc tại hạ pháp c ạ n thuật ngắn cái này liền đi đầu một bước hắn nói xong đeo lên mũ trùm quay người liền đi mà ở xoay người một khác này có biến cho nên phát sinh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 lạnh đến hắn lại cũng không nhìn thấy một tia sáng lời âm một tiếng mã phụ sinh đổ xuống trên người háo choàng cùng trong tay thất tỉnh bảo kiểm đều không thể đủ giúp được hắn bạch long đứng ở nơi đó nhìn xem chống kiểm mà đứng một cái tóc ngắn người đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâu cẩn thận chỉ cảm thấy một cỗ lạnh g i a khí chất đập vào mặt mà lâu cẩn thận cặp kia đẹp mắt con mắt mang theo vài phần mê vụ mộng ảo cảm giác lại chỉ là để trên người hắn lạnh leo cứng r ắ n khí chất chẳng phải như vậy nhất là hắn lúc này chống kiếm mà đứng dưới chân một cỗ thi thể máu tươi trên mặt đất lưu vừa mới giết qua người hắn vừa mới thi triển qua giết người kiếm thuật hắn.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 d u y có một vệ s á n lạng kia quang mang theo một vòng mặt trời quang huy hướng phía bạch long đ â m tới tốc độ này dù không bằng phổi kim kim ế khí như vậy nhanh nhưng lại có kim ế khí không có k i a một c ỗ c h ấ n như lực bạch long v u n g tay lên một viên hạt châu màu trắng bay ra đây là hắn t ế luyện lục mục châu châu thân lần g l á n h c n g quang lâu cận t h ầ n hai mắt đã nhắm lại trước đó hạt châu này từng nhập qua sơn cốc trong sương mù phát ra qua c n g quang lâu cận t h ầ n đã đoán được diệu dụ á n h mắt hắn mặc dù nhắm lại nhưng là lâu cận thần kim lại không có c ố chân t r ờ chút nào kiếm thức biên đổi đổi đ ổ m bị chọn phạt có một vòng kim sắc bạch long chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác đau ở trên người t u â n sinh lại không phải đến từ t h ầ n chúng bất kỳ một cái nào bộ vị mà là tới từ kia lục mục châu lục mục châu bay thấp ra q u a n g mang nháy mắt cảm đ ạ m xuống bạch long lại là trong lòng hoảng hốt bởi vì có kiếm quang đã đến trước mặt làm vì một cái tu vũ hóa đạo người hắn trừ bỏ pháp khí bên ngoài chỗ dựa lớn nhất chính là tự thân quan tưởng pháp hắn quan tưởng pháp là bạch long du gian g đồ tại cái này sinh mệnh nhận uy hiếp một nháy mắt hắn há m ồ m phát ra một tiếng như long ngâm tiếng giống cái này tiếng long ngâm trấn nhiếp chỉ diệu có tụ vân sinh vũ chỉ huyền đồng thời cặp mắt của hắn đúng là biến xác biến thành mỏ h Cái vũ hóa đạo đặc điểm lớn nhất liền là chỉ cần cùng quán tượng pháp tướng tâm tính tương hợp đầy đủ phù hợp tấn thăng liền tức nhanh nghe nói từng có mấy tháng ở giữa đi đến vũ hóa đạo đệ tam cảnh tu sĩ Ta cho í n h là già la già t r n g n ư ớ c một bạch lòng, quân môn ì n đến tận thăng h h đây đợi k g lòng đằng Bạch、Long、bản tại cho thân mình đổi danh tự đổi sau, quan tưởng, tưởng, tưởng, tưởng, tưởng, tưởng pháp cũng h o m không chỉ có là một chương đồ mà là phải có phi thường hoàn chỉnh tin tức cái này lại xưng là phát môn tựa như là một người chân dung nếu muốn hiểu rõ hắn chưa được biết do hắn bên ngoài đặc thù còn có danh tự quê quán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 trong lòng của hắn vẫn cho rằng kiếm khí cùng pháp khí là có khác biệt kiếm khí chưa từng là dùng đến phòng ngự chính hắn tại bị kiếm quang truy sát nhưng là một kiếm này lại hướng phía lâu cận thần đánh tới hắn tin tưởng nhất định là của mình kiếm trước hết g i ế t lâu cận thần mà không phải mình bị lâu cận thần đuổi kịp giết chết nhưng mà truy đuổi hắn kiếm quang lại đột nhiên chia ra một vòng kiếm quang chạm tại hắn trên tiểu kiếm Đinh! đúng kiếm niệm li Long như bị trọng kích, hắn kèm ở trên thân kiếm hồn Bạch kiếm kiếm kích, chút bị là một kèm kém ở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 càng là có thể phản kích trong lòng của hắn thở dài một hơi nhưng mà trong mắt dư quang lại nhìn thấy một vòng sán lạ ngân quang đồng thời mánh liệt sát cơ trục xuống toàn thân hắn lạnh bước không chút nghĩ ngợi thân thể lại rút lên hướng phía bầu trời vọt lên một màn kia ngân quang lại lấp lóe nhảy vọt c u ố n lên thân thể của hắn đầu tiên là í t hầu tùy theo là thân thể trên người hắn ra thịt bị ngân quang v ư ợ quanh nhanh chóng nứt ra huyết nục bóc ra bạch long trong thân thể một đạo long ảnh vọt ra nhưng mà kia một đoàn bạch quang nhưng trong nháy mắt xông vào kia long ảnh bên trong lòng ảnh bị bạch quang xông lên phát ra tiếng kêu thảm âm than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 thế nào nghe k h ẩ u khí các hạ tựa hồ gặp qua ta lâu cận thân hỏi nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lộ nói chỉ cần là người ta gặp qua ta không đến mức sẽ quên kia liền chỉ có một cái khả năng ngươi gặp qua ta mà ta chưa từng gặp qua ngươi ngươi là tại tam giang bến đỏ giết hàn thủ nguyên người nữ tử này lang lập vào hư không phía sau nàng kia một khoảng trời đúng là hoàn toàn trắng bệnh trong hư không thủy khí đều như kết thành xương không khí đều đ ô n g kết đồng dạng nguyên bản còn có chút ấm áp trời trong nháy mắt đã khắp nơi đóng băng l ạ n lẽo thái dương quang mang rơi ở đây đúng là đều không có ấm áp nguyên bản quét tại đỉnh núi gió cũng đều giống bị đóng băng nàng không có trực tiếp trả lời lâu cận thần mà là nói ra kỳ thật ngươi cùng quốc sư p h ụ cũng không có bao nhiêu quan hệ làm gì vì quốc sư p h ụ cùng ta thần là được đây c h ư một trăm năm mươi lăm miêu tả bản thân lâu cận thần nhìn không ra đối phương n h i ê n kỷ cẩn thận quan sát đối phương nàng nhìn qua rất gầy ánh mắt rất lớn x ư ơ n g gỏ má cao tóc c u ộ n lại tới trên môi tô vẽ sơ n phấn mặc trên người m à u băng làm c u n g trang hiện nhiên nàng cũng hẳn là là thường ở cung bên trong người cung trang váy dài tới mắt cá chân chỗ dưới chân mặc là một đôi theo lên đông tuyết lam sắc cung dày lại lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân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 hóa thần cảnh tu sĩ thủ đoạn công kích đã nhiều hơn rất nhiều một điểm niệm băng ở giữa cảm ứng chính là một loại dính liền chính là tiếp xúc nếu muốn nó bên trong một cái không có đạt tới đối phương cảnh giới như vậy chính là chỉ có tùy ý đối phương công kích ngươi mà chính ngươi p h á p niệm lại không cách nào sờ được đối phương ý niệm chỉ có thể bị động tiếp nhận đối phương pháp thuật hàn ý v ọ t tới hàn quan tưởng liệt dương thân trong ánh lửa dâng lên tại ngoài thân hình thành một t á n g lửa đem kia vô biên hàn ý đều gặt ra nữ tư tế nhũ mày nàng cũng không phải là không có gặp gỡ qua luyện khí đạo tu sĩ tự nhiên là biết hái luyện âm dương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 Lâu cận thần pháp nghiệp bị x é đứt. c h ỉ gặp hắn năm ngón tay t r á i ở giữa phổi kim kim ế khí đột nhiên cũng biến sắc từ ngân sắc biến thành kim sắc như một đoàn hưu hình kim q u a n g lại như kim phong từ ngón tay hắn ở giữa và mèo hình như có ý thức đột nhiên lô ù lên đón cái kim à u đen nào đâm mà đi Gió vô không bất nhập ha có thể t ù y t i ệ n bị n g ă n c ả n nhưng mà phổi kim kim ế khí nhưng cũng như một m ả n h mặt trời c h ỉ phong ngưng tụ t h i ê u đốt liệt pháp ý, bề mặt mặt trời p h ó n g r a dòng điện măng kumo cho cùng kim một mạnh hàn phong quen kum cho một, một sắt n â n à y lâu cận thần cảm giác được đối phương trong gió ý chi một môn pháp thuật thành hình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 lui lại trở về thủ cũng tương tự bị hàn ý trói buộc lại cũng nhất thời khó mà trở lại trước người cùng mình hộ thân pháp quang hợp lại cùng nhau lâu cận thần thành một cái bị hàn ý vây khốn b i a sống ta cố hát sát hàn phong như lao từ tám cái phương hướng thổi tới tại muốn tới người một khắc này hắn một mực đứng yên tại đỉnh núi thân hình động thân động một s á t na kiếm đã động trước mũi kiếm mang theo một mảnh kim sắc hồ quang người theo kiếm động hắn tại đỉnh núi trong phạm vi nhỏ múa lên một mảnh kim ế quang mũi kiếm lần lánh liệt dương quang huy tại thời khắc này như thổi phồng bị gió thổi lên g i hỏa tán tại không trung lại như một gốc cây trong nháy mắt nở rộ từng đoá từng đ o á kim hoa mỗi điểm huy quang đều đón mỗi một cổ phong gió đang kiểm dưới ánh sáng tán đi y nguyên nghị hướng phía lâu cận thần vội quyển hàn ý áp bách nhưng là kia lâu cận thần trên thân kiểm thiêu đốt liệt lại đem hàn ý đâm tán đồng thời một cỗ không h i ể u lực hút chuyển đến nàng gió đúng là bị kiếm c u ố n lên mang lệnh tăng cô gió đang kiếm quan g bên trong đúng là c u ố n thành một cỗ chỉ thấy lâu cận thần kiếm trong tay c u ố n lên k i a m ộ t cơn gió hỏa diễm ở trong đó tiêu h đốt nữ tư tế biến sắc ý thức của nàng ở trong đó muốn rút ra k i ê một đoàn sắc phong lại phát hiện rất khó làm được nàng cũng là có quyết đón n g ư i lập tức từ bỏ kiênh bởi vì nàng biết không từ bỏ.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 đấu pháp cho tới bây giờ đều không phải là một loại nào đó pháp thuật đ ụ n g nhau mà là đủ loại kỹ x ả o ứng dụng hướng dẫn theo đà phát triển trạng thái cả i biến kết hợp tiên tượng địa lợi từ chỗ lớn thành thế tiểu sử thành thuật lâu cận thần quán tưởng thái dương vừa mới dơ kiếm trọc trời thời điểm chính là tiếp đón không trung thái dương tinh hỏa đây là lâu cận thần lần thứ nhất cùng chân chính đệ tứ cảnh cường giả chính diện đấu pháp mặc dù hắn đấu pháp lúc tận dụng mọi thứ biến cơ cực nhanh nhưng lại cũng cực vì thận trọng hắn n g à cảm phát giác được cái này chính thống tế thần phái tu sĩ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 tia o à hàn n không bộ hư không hàn ý đ ạ thịnh, lâu cận thần cận ràng lâu cảm giác rõ đ ư ợ kiếm nhận phong bạo tại hàn lưu cọ dừa hạ trong đó ánh lửa nhanh chóng dập tắt gió cũng ngừng đi liền ngay cả trong đó phổi kim kiếm khí đều như khó mà động đậy trên đó mặc dù vẫn có mặt trời huy quang bám vào chính là cũng đã bị ép cực yếu lâu cận thần đưa tay đem kia phối kim kiếm khí lại một lần nữa bắt trên tay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 hắn nhìn lên trước mặt càng ngày càng dày tầm băng giơ tay lên bên trong hợp kim kiếm hắn quan sát trong tay một thanh này đi theo mình đi tới thế giới này kiếm bởi vì lấy nhật nguyện tinh hoa t ừ n g tế h luyện kiếm này đã không phải là phàm kiếm cùng hắn có một tia cảm ứng chỉ là vẫn là rất nặng nề g h khó mà khu dịch cho dù là khu dịch cũng nhanh không được táo hòa kế chúng ta viễn phó nơi đây cũng không phải vì mới nhập hóa thần liền bị người băn g phòng chúng ta là đã muốn gặp nơi đây nhân vật cũng phải chứng kiến mình lâu cận thần nói cái k i a kiếm tựa hổ cảm nhận được tâm tình của hắn đúng là có chút r u n động hắn tay trái phổi kim kiếm khí hướng không trung ném đi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 một vòng kiếm quang từ trên xuống dưới vung chạm mà ra mới hắn hét lớn một tiếng kim sắc ánh n ă n g kiếm khí phía dưới sương mây đúng là nháy mắt xuất hiện một vết nứt hắn lại một kiếm vung ra rơi vào đồng dạng vị trí hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng từng kiếm một c h é m ra mỗi một đạo kiếm quang đều như kim sắc hồ quang rơi vào sương mây bên trên một kiếm một kiếm lại một kiếm hắn giống như là trở lại chính mình ban sơ luyện kiếm lúc biến đổi khác biệt kiếm thức đều đối cùng một mục tiêu chỉ thấy kiểm quang kiếp căng biên ảo khó lường nhưng lại hướng về cùng một cái phương hướng cùng một mục tiêu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 vừa rồi hắn ẩ n tàng tự thân chính là tránh đối phương đem mình vứt cho phía sau nàng đồng chỉ thần nhưng là nàng y nguyên làm được bất quá trực tiếp đối kháng cho tới bây giờ đều không phải sáng suốt bởi vì đối phương dẫn tới chỉ là một sợi đồng chỉ thần ý thức tựa như một cái tu sĩ bị dẫn động niệm qua n g đồng dạng cũng không phải là chủ ý thức như là bên này phản kháng kịch liệt thì là dẫn tới nó chủ ý thức nhìn chăm chú vậy thì càng nguy hiểm mà vừa mới lần thứ nhất đã kháng trụ đó chính là lớn nhất thắng lợi thế là hắn nhanh trong chuyển hóa quan tư pháp chuyển thành thái âm minh nguyệt thái âm minh nguyệt có thể thu liệm tự thân ý thức Cái này có này t hai ể làm cho mình cho trong tại đồng chi thần kia một sở ý thức thần ý chú bên trong, thần sẽ c ả mắt thấy phương h đối đã c rồi. của nàng bên trong khắp nơi đóng băng lạnh leo tay bên trên một cái bình nhỏ chứa một sợi khí tức tại băng tán nàng trong bình cái này một sợi khí tức liên la tới từ một vị đầu nhập đông tri thần giáo thái học giàn lang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 k h ô nếu g trong lòng nàng nghi không dàng. có cảm được cận thức, hoặc, cảm thấy không phải nhận thần như n thấy vậy lâu ý dễ dàng. Nếu là thật sự là dễ dàng như vậy này lâu cận thần cũng là t ư ở n g mái trèo chi cuối cùng trong lòng nàng nghĩ đến khả năng này dù sao lâu cận thần chẳng qua là gần đây nhập đệ tứ cảnh cảnh giới chưa ổn bất quá nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác dù sao vừa mới trước một khắc lâu cận thần vung động kiếm trong tay một bước phá vỡ xương mây hướng mình r ế t đến thời điểm nàng quả thật có chút kinh lấy tiêu kiểm ý bé nhọn là nàng chưa từng bạc qua nhưng cũng may hết thể đều kết thúc lâu cận thần quan tưởng thái âm minh nguyệt thu liễm lấy tất cả ý thức quan tưởng lấy minh nguyệt mà tất cả ác ý cũng đều rõ ràng phù hiện trong lòng của hắn nguyên bản loại kia bị nhìn chăm chú lên cảm giác tại tiêu tán chỉ còn lại hạ băng hàn hắn biết đông chỉ thần một sợi ý thức tối lui sau đó liền lập tức chuyển đổi thành liệt dương quan tướng pháp trong một s á t na từ hắn thân trong dân lên liệt dương quan huy nhanh chóng khu trục lấy thân chúng băng hàn nữ tư tế thấy cảnh này thời điểm kinh hãi chỉ thấy băng phong lấy lâu cận thần băng xương đang nhanh chóng hòa tan nàng vội vàng g i a o động trong tay xương hạt cờ từng mảnh từng mảnh vô hình xương hàn chỉ khí hướng phía lâu cận thần trồng điện mà đi một mảnh kim hồng kiếm mang lấp lánh xương mây nhanh chóng băng tán một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 lâu cận thần cảm thụ trong đó b i ê n hóa cũng không khó hái luyện nhập nguyện đổi một câu nói là hái luyện âm dương mà âm dương diện hóa ngũ hành biến hóa cũng không khó lâu cận thần cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian ngũ tạng thần pháp căn bản pháp nó căn bản chính là lấy ngũ tạng làm căn bản luyện tạng bên trong chỉ tình huyết hợp chỉ t ạ i ý nghị hóa thành quỷ tạng những này quỷ tạng có thao túng ngũ hành năng lực trước tam cảnh đều là không ngừng đang tăng cường quỷ tạng mà đệ tứ cảnh thì là cần ngũ tạng quỷ đống suất nhưng mà loại này đống suất lại cần muốn lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh mói có thể không đến mức khắc chế lẫn nhau đối với lâu cận thần đến ó i hắn cũng không cần xây ra quỷ tạng.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 lại sau đó lại thành như h ò a tan đồng dạng thành dòng nước rót vào trong đất lâu cận thần cảm nhận được đây hết thảy trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu sửa đá t h à n h vàng dưới tay của nàng đã không phải là việc khó gì lại nghĩ tới trước đó từ phan thiếu du nơi đó trốn tới vị kia lang gia núi tu sĩ x a danh nàng thân chúng thạch cổ tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong bị mang đi trong chốc lát sau đó khi trở về trên người nàng thạch cổ liền lên giải kia rất có thể chính là bị vị này khổng nguyên giáo chủ cho giải thạch cổ mặc dù thần bí nhưng nên vẫn là thuộc về thổ hành phạm chủ chỉ cần chưa thoát ngũ hành nàng liền có thể điều hòa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 nàng vốn muốn tìm lâu cận thần tự ôn chuyện nhưng mà vừa mới lâu cận thần trừ bỏ giúp nàng đem hồn phách quy về thân trong càng không có cùng nàng ngôn ngữ nửa phần cái này khiến nàng có chút để phải qua nhiều năm như vậy nàng thế nhưng là còn thường xuyên sẽ nghĩ đến ngày đó bởi tối sự tình dù sao lần thứ nhất như vậy chủ động mặc dù là có mục đích n h ấ t tâm người nàng một đường trở lại tự mình mở ra trong độc phủ trên mặt đất mặt khác mây bộ thi thể tại ngũ hành khí cơ phía dưới nhanh chóng sinh ra biến hóa huyết nhục bên trên dài có xỉ dê ơ la cây xương cốt thanh hóa chỉ không bao lâu liền nhìn không ra kia là một người lâu cận thần tùy ý nàng rời đi Hán tỉnh nghiệm tế trải lâu ấ y huyền ngày ngũ hành diễn sinh huyền diệu. Lại một ngày trôi qua, l một cận thần sau l ư nói g t r không có cái trên gì là hà là ngươi h có thể cảm thấy là hà là nhưng ta không thể này ân tình khổng huyên vĩnh không quên đi khổng huyên nói lâu cận thần cười cười nói ra không cần đến như thế nhân sinh dài rằng giặc chuyện sau này sau này hay nói ta cũng từ ngươi tấn thăng bên trong đại có sở hạch bất quá ta kỳ thật có một vấn đề tiểu lâu ca ca thỉnh giảng khổng h u y ê n nói ta muốn biết khổng xanh vẫn còn chứ lâu cận thân hỏi muội muội mãi mãi cũng tại khổng h u y ê n nói của nàng sóng mắt lưu chuyển nhìn lâu cận thân một chút lại rơi ánh mắt như xấu hổ cái nhìn này cực giống khổng xanh lâu cận thân không biết vì cái gì đúng là cảm thấy lúc này trong lòng một tảng đá lớn mới rơi xuống hắn nhớ được đại trưởng lão tại khổng xanh rời đi thời điểm từng nói qua ra ra cùng tỉ tỉ một mực yêu ngươi lúc ấy hắn không biết do ý tứ của những lời này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 lâu cận thần nói Lâu cận thần nói xong lời này về sau lại từ khổng huyên trong mắt nhìn thấy vẻ đau thương chương một trăm năm mươi tám b a n g đ i ê u nhiều khi hôm qua vẫn là hào hào cá o biệt hôm nay lại nghe hắn tin d ữ lâu cận thần phía trước chẳng qua là cảm thấy đại trưởng lão có thể sẽ gặp nguy hiểm dù sao đông thần dạy người đã tới giết ngũ tạm thần giáo giáo chủ có lẽ cũng sẽ đối với đại trưởng lão hạ thủ thằng đến hắn nhìn thấy khổng huyên ánh mắt hắn lập tức minh bạch có thể khổng đại trưởng lão đã nghĩ đến những n à y hắn lưu tại trong kinh xem như lưu tại chỗ sáng có lẽ hắn chính là muốn ở lại nơi đó hấp dẫn người khác chú ý lực ra ra nói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 đằng sau liền không có cũng không biết là lúc ấy có người giết hắn để hắn chưa kịp viết vẫn là nguyên nhân gì khác lâu cận thần nhìn thấy trên giấy đột nhiên có một mảnh t h ấ m ướp kia là khổng huyên vô thanh vô tức chạy xuống nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống trên giấy ra ra từ nhỏ thích hộ ta cho dù là chết rồi cũng không nguyện ý ta báo thù cho hắn mà lâm vào trong nguy hiểm nhưng là ta làm người tôn nữ há có thể không báo này báo khổng huyên tại chạy nước mắt nhưng là thanh em lại kiên định lạ thường cùng tỉnh táo lâu cận thần nhìn xem khổng huyên nói ra chuyện báo thù có phải là muốn cùng quốc sư phủ bên kia thông một trợt khí ngũ tạm thần giáo nhờ tại quốc sư phủ mới cần như thế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 ha tự có ha Khổng huyên cũng là gì. Đúng các này, một, một c ngươi đông trị thần giáo hội muốn ta nhập vương cung đi khổng huyên lạnh lùng mà hỏi b ậ y hạ triệu lệnh các ngươi muốn không tuân theo sao cung nữ nói làm sao dám đây khổng huyên lạnh lùng nói khổng huyên r ứ t lời đột nhiên hướng nàng k ẽ vươn tay cái này cung trang nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng trên thân xương hàn cùng một chỗ lại nhanh chóng tán loạn tùy theo mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ngay sau đó trên người nàng có năm đạo nhan sắc khác nhau khí từ trên người nàng trào ra cái này cung nữ nhục thân nhanh chóng hôi bại khô cạn xuống dưới kia là trên người nàng ngũ hành tình khí mỗi người trên người đều thoát không được ngũ hành tạm bên trong ngũ hành tình khí đều tại mà khổng huyên lại có thể tùy tiện điều khiển đó ngũ sắc tình khí tại khổng huyên trên tay hội tụ đúng là hình thành một cái huyết sắc khối không khí trong đó lại có hiện ra ngũ sắc ánh sáng khổng huyên trực tiếp một ngụt nuốt vào miệm trong lâu cận thần thấy cảnh này không khỏ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 hắn dù không biết trong vương cung có cái gì nhưng l à ở đó là đồng c h ỉ thần căn cơ sở tại mình vừa giết một cái đồng c h ỉ thần giáo tư tế ha có thể lại khinh nhập trong đó vậy trong này đại trưởng lão phải chăng cần an táng lâu cận thần hỏi không cần khổng h u y ê n quay người nhìn xem đại trưởng lão thi thể đột nhiên đại trưởng lão thi thể bắt đầu b ố c cháy lên cái khác băng điêu cũng bắt đầu hòa tan tùy theo thiếu đốt chỉ một hồi cái này tổng đàn bên trong khắp nơi sinh diễm chương một trăm năm mươi chín ám sát sát trời chẳng biết lúc nào đã tối xuống lâu cận thần nhấc theo dây leo lâu đứng ở nơi đó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 khổng huyên đều không có ý định lại làm cái này ngũ tạng thần giáo giáo chủ một cái khác hơi quen thuộc địa phương chính là thái học hắn quyết định đi thái học nơi đó nhìn xem nếu như thái học bên trong không có việc gì vậy hắn quyết định ở nơi đó dạy học thẳng đến hoàn thành cùng quốc sư đ ớ c định liền rời đi cái này tinh thành bất quá trở lại thái học trước đó hắn còn cần đi tìm một người chỉ nhân chương khổng huyên biết chỉ nhân chương thường đi cái kia đạo trường hai người tách ra cũng không phải là lâu cận thần không muốn đi vì đại trường lao báo thủ mà là bởi vì có khổng huyên tại nàng muốn tự tay báo thủ mà lại báo thủ đối phương là một cái đại chính thể không phải là một sớm một triều chỉ công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 chết tại không biết pháp thuật phía dưới nhục thân khô cạn cái này xác nhận cái kia khổng n g u y ê n gây nên hiện tại nhiều hai cái bốn cảnh đối thủ giáo hội có áp lực nhưng là chỉ cần bệ hạ đứng tại chúng ta bên này hết thảy đều đem không ngại giả nguyên kiều trong lòng là hốt hoảng trong lòng của nàng vô cùng cường đại đông c h i thần giáo làm sao thế mà liền chết một vị cao dài tư tế đây phải biết đệ tứ cảnh đây chính là nàng mong muốn mà không thể thành tồn tại ngay cả mình mãi mãi đều không có đạt tới chân chính đệ tứ cảnh ngay cả nàng đều sẽ chết cái kia lâu cẩn thần thật sự có lợi hại như vậy sao hắn không phải đệ tam cảnh sao như thế nào là đệ tứ cảnh giả nguyên kiều thầm nghĩ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 có người một khi đỗ nộ một đêm phá cảnh cũng không phải là không có khả năng trong giang hồ chắc chắn sẽ có dạng này g người tỉ m ộ i chúng ta ở lâu t h â n c ù n g phụng dưỡng đông chủ mà thành đệ tứ cảnh nhưng là ít có chém giết gặp gỡ trong giang hồ hành tẩu đệ tứ cảnh nhất định phải cẩn thận nhiều hơn các ngươi cũng không cần lo lắng có đại tư tế tại hết thể cũng sẽ không có v ấ n đề bất quá hiện tại chúng ta muốn đem tin tức này nói cho mây vị k i a lao tổ bọn hắn lúc còn trẻ đều là từ chém giết bên trong r a đối với hai cái vừa nhập đệ tứ cảnh người trẻ tuổi nhất định sẽ có biện pháp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 mà trượng phu của nàng thỉnh thoảng ra vào vì mọi người thêm vào thiếu khuyết rượu và đổ nhắm mỗi lần lúc này hắn đều sẽ c ố ý đem tiểu kính ôm vào trong ngực cũng để tiểu kính cho mình uống rượu mà lúc này tay hắn liền sẽ thông qua tiểu kính dưới nách bắt lấy kia nhất làm cho hắn cảm thấy hợp nàng d a n h tự địa phương tiểu kính có một cái chữ nhỏ chỉ là người này khéo léo đẹp đẽ mà một cái kính chữ thể hiện trên thân người này có lớn địa phương có đôi khi một tay vừa lúc là một loại mỹ rượu mà có khi không cách nào nắm chắc cũng là một loại kinh hỉ chưng ca ngươi có thể hay không lại nói một câu ngươi nhập thái học sự tỉnh tiểu kính hòn rối nói thái học c nói một chút cũng không sao bất quá đã nói không ít lần mọi người đoán chừng cũng không quá muốn nghe c h ỉ nhân c h ư ơ n g vừa cười vừa nói lúc này một cái đồng dạng uống rượu tu sĩ thì là vội và nói c h ư ơ n g ca việc này ta chỉ là nghe qua miệng vẫn là nghĩ từ trường ca ngươi nơi này lại nghe nghe có thể lấy thế thân nhập thái học cái này toàn bộ trong kinh thành c h ư ơ n g ca ngươi thế nhưng là phận đ ộ c nhất ta c h ỉ nhân c h ư ơ n g nghe trong lòng cao hứng trong lòng của hắn nghe muốn động muốn em mình thế thân nhập thái học bên trong làm qua chuyện nói hết ra trải qua mấy ngày nay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 s ơ n t r ư ở n g uy danh như núi là tầng tầng thi cốt mệnh m ỏ i ta chỉ nhân t r ư ơ n g há có thể so sánh cùng nhau ta nhìn t r ư ơ n g ca người giấy thế thân thuật ba cảnh phía dưới đã không người có thể địch chính là tại đệ tứ cảnh thủ hạ cũng có thể toàn thân lui trong kinh thành chương ca tên tuổi khi tiến thêm một bước đúng vậy à theo ta thấy t r ư ơ n g ca sợ là đã cách hóa thần chỉ cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước đi có người phụ họa không bằng t r ư ơ n g ca lại cho ta nhóm nói một chút người giấy thế thân thuật huyền diệu như thế nào ha ha chư vị quá khen quá khen chỉ nhân t r ư ơ n g trong lòng đắc ý và phần nói ra kỳ thật nhắc tới cũng không tính là gì ta đi vậy thái học bên trong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 hắn lâu cận thần ám sát người khác lần này cũng làm cho hắn nếm thử bị người ám sát hương vị ha ha t r ư ơ n g ca nhưng từng đắc thủ tiểu kinh s ó n g mắt như nước biểu lộ đứng đắn thế nhưng là thanh em lại có một cỗ tận xương kiểu b ị cảm giác có chút đáng tiếc người này rất là cảnh giác có lẽ là bởi vì tại chúng ta trong kinh thành giết qua người cho nên thời khắc cảnh giác có chút gió thổi cỏ lay liền xa t r ố n những n à y giang hồ l n g cỏ ngược lại là từng cái tỉnh như khỉ c h ỉ nhân t r ư ơ n g chậm rãi mà nói t r ư ơ n g ca mạnh a t r ư ơ n g ca mới ra kia cái gì giang trâu cùng đồ nghe n ó n g rồi trù chỉ nhân chương cười to nói đáng tiếc là tại thái học bên trong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 trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang suy đoán kẻ giết người là ai chương một trăm sáu mươi minh nguyệt ký thần luyện bảo kiếm tiểu kinh đạo tràng vào lúc ban đêm liền đóng cửa nàng mang lấy bản thân mội mội cùng trợ phu ba cái người trong đêm hướng ngoài thành mà đi tiểu kinh ngươi thấy rõ sao thật sự là lâu cẩn thận nói chuyện là tiểu kinh trợ phu vị kia uy vũ đại cá tử này sao có thể nhìn lầm lâu cẩn thận hắn hóa thành cho ta đều nhận ra tiểu kinh nói ra cái kia uy vũ trợ phu lại là nghi ngờ hỏi người khác đều không nhìn thấy hắn ngươi làm sao lại nhìn thấy hắn ta cũng không biết vì cái gì nhưng là ta thật nhìn thấy không phải ảo giác tiểu kinh nói lần này tốt thật vất vả trong kinh thành khai hỏa tết tuổi có một nhóm khách quen liền bị cái này lâu cận thần cho cái nhiễu cái k i a vai hùng cao lớn trượng phu nói đúng vậy à năm đó chúng ta đều nhìn thấy lâu ký linh h ọ a lâu sinh ý cũng là bị hắn cho cái nhiễu nghe nói về sau lâu ký linh h ọ a phải ở bên ngoài tránh rất lâu đều đổi nghề làm tiểu kinh nói ra gặp qua không ít bán mặt nạ vẫn là lâu ký linh tay nghề tốt đúng vậy à lâu ký linh tay nghề là tốt nhất ngươi nhìn ta cái này một thân tốt bao nhiêu trong kinh thành nữ tử nhìn thấy ta đều hai mắt năm năm cái kế vai hùng cao lớn trượng phu nói tỉ tỉ cái này cái gì lâu cận thần thật sự là các ngươi nói cái kia m ộ i m ộ i hỏi đột nhiên ba người ngừng lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy đầu ngõ đứng một người cái này nhân thân lượng cũng cao lớn tóc ngắn tay h à o lớn đại bảo bên hông nghiêng cắm t r ư ờ n g kiếm khi ngõ hẻm lập bên trong trái tay mang theo một cái dây leo ba người nhất thời không dám lên tiếng lại nghe được phía trước ngăn ở cửa ngõ người lên tiếng nói ba vị thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại à ngày xưa họa lâu từ biệt lại tại cái này kinh thành gặp nhau lâu cận thần ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì tiểu kinh cảnh giác mà có chút hơi sợ hỏi năm đó các nàng mặc dù đi trước nhưng lại cũng lại vụng trộm trở về vừa hay nhìn thấy lâu cận thần tại họa lầu đại sát đặc s á t cố nhân gặp nhau thăm hỏi lẫn nhau một tiếng gọi thế nào đây lâu cận thần nói xong ánh mắt rơi tại cái kia vai hùng nam tử trên thân hắn kỳ thật cũng không nhận ra cái này tiểu kình mà là nhận biết nam tử này bởi vì lúc ấy tại họa trong lầu đ ầ u giá qua một t r ư ơ n g cực kỳ vai hùng nam tử mặt nạ ngay cả lâu cận thần đều cảm thấy tâm kia mặt nạ thật rất tốt mà bây giờ thấy không chỉ có là mặt nạ mà là như thế này một cái sống sờ sờ nam tử hiển nhiên đây là bị người mặc vào người hắn bởi vậy đoán cái này tiểu kinh có thể là lúc ấy hai cái mua mặt nạ bên trong nữ t ử bên trong một cái thế là để nàng nhìn thấy chính mình vậy vậy ngươi hỏi đi tiểu kinh nhỏ giọng nói nàng lúc này một chút cũng không có tại tiểu kinh trong đạo trường lúc cái chủng loại kêu huy sái tự nhiên lâu cận thần chậm rãi nói ra các ngươi thủ yêu ma giới sao ngày đó tại trong họa lầu một đám yêu ma mua mặt nạ đi nhân gian thế là hắn nói một đoạn để bọn hắn muốn thủ yêu ma giới hiện tại gặp lại cái kia mua mặt nạ hai nữ t ử bên trong lúc ấy có một cái biểu thị sẽ thủ yêu ma giới ý tứ thế là liền thuận miệng hỏi tiểu kinh xứng sở nàng không nghĩ tới lâu cận thần thế mà hỏi cái này nàng vẫn không trả lời bên cạnh cái k i a cao lớn oai hùng hán tử đã tiếp lời nói năm đó đạo trưởng nói đã nhập nhân gian chính là phó một trận kinh h ồ n g yến như thế khi tắm rửa chỉ toàn tâm thành ý thủ yêu ma giới mới có thể bỏ đi yêu ma hình hài ta một ngày cũng không dám quên hán để bên cạnh hai nữ tử đều kinh ngạc nhìn hắn tiểu ấn ngươi làm sao tiểu kinh trong lúc nhất thời không biết nói thế nào bởi vì nàng nhớ tới đối phương thường xuyên khuyên nhủ mình cũng chính là có hắn khuyên nhủ cho nên chính mình mới cùng cái khác yêu ma đoạn mất lui tới thủ thuận tiện ngươi cần biết lẫn ta chính là lân tâm lấn tâm người chính là trong ngoài không đồng nhất thể xác tinh thần không đồng nhất chính là vĩnh hằng yêu dị lâu cận thần nói xong q u e n người dẫn theo dây leo lâu rời đi lâu cận thần đi một mình hướng thái học nhưng mà hắn đến nơi đó lúc như một tháp m ũ thái học đúng là đã bị vây lại cấm chỉ thông hành mà lại không riêng gì không khiến người ta tới gần càng là tại thái học lối vào chỗ dán lên giấy niêm phong hắn đứng xa xa nhìn k i a giấy niêm phong phía trên có chữ viết phủ kim quang l ư n g lánh hiện nhiên là hoàn toàn phong bế ra vào môn hộ cái này thái học bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì lâu cận thần nghĩ đến ngày đó một cái tia người chết tiểu viện quốc sư một pho tượng cũng ở đó lại thêm sơn trưởng bản thân chẳng lẽ còn có cái gì có thể vây được của bọn hắn sao những n à y phong bê thái học người lâu cận thần không biết bọn hắn thuộc về a i đương nhiên binh giáp đều thuộc về cản quốc trị quân vương hắn đột nhiên nghĩ cứ như vậy rời đi được rồi bất kể hắn là cái gì quốc sư phủ vẫn là đ ồ n g chỉ thần giáo mình rời đi nơi này thiên hạ có thể đi l ư ờ n g trước kia quốc sư cũng tìm không ra mình mình đã nhìn qua hắn sách ăn vào miệng bên trong đồ vật còn có thể phun ra không thành ý nghĩ này vừa xuất hiện đúng là giống như cỏ dại đồng dạng điên của mọc da lan tràn toàn bộ nội tâm hắn hít sâu một hoi đem ý niệm này đẻ xuống đầu tiên là quan tưởng mặt trời đem những tạp n i ệ m này đều đốt đi sau đó quan tưởng t h á i âm đem hết thảy đều quy về trong khí hải hắn nghĩ đến mình vừa mới còn nói với người khác không muốn lân tâm lân tâm chính là trong ngoài không đồng nhất chính là vĩnh hằng yêu dị nhưng mà mình lại có lân tâm ý nghĩ rõ ràng đáp ứng người khác lại nghĩ đến trước được chỗ tốt liền đi thẳng một mạch cái này không chỉ có là lân tâm vẫn là khinh người là hủy n ặ n g là đối với mình phủ định có một lần vậy liền sẽ có lần thứ hai dần giả liền thành một kẻ xảo trá người hắn từng nghe nói qua một người từng nói qua mọi thứ cần bị báo nếu như gặp gỡ loại kia mình làm khó điều kiện có thể giả bộ đáp ứng về sau lại đi phê phán đối phương sau đó cho một cái trong lòng mình nhận là thích hợp giá tiền là được chuyện này chọn nghe giống như có mấy phần đạo lý nhưng là nghĩ lại lại là có vấn đề lớn này sẽ cho mình hoang ngôn cùng lựa gạn mang đến một loại bản thân nhận biết chính đáng tính l ờ i hứa ngàn vàng sở di đang giá t ô n k í n h cũng là bởi vì l ờ i hứa ưng thuận đi về sau mình tại thực hiện quá trình bên trong sẽ tại bản thân trong nhận thức biết không ngừng mở rộng mình khó khăn lại không ngừng yếu bóp đối phương cho mình chỗ tốt sau đó ở trong lòng hình thành một loại không cân bằng dân ra liền sẽ cho rằng đây là không đáng sẽ cho rằng cái này là đối phương thông qua một loại nào đó không bình đẳng điều kiện mà đ ạ t thành không bình đẳng giao dịch lâu c ậ n t h ầ n cảm thụ được lại một lần hàng phục tạp nghiệm về sau ý thức trở nên rõ ràng hơn mình kiên định từ đó khiến cho pháp lực cường tráng hơn một chút quay người rời đi hắn phát phát hiện mình không cách nào tiến vào thái học về sau thế mà không trôi nhưng đặt chân bên kia ngũ t ạ n g thần giáo tổng đàn càng là không thể về hôm nay là một cái khó được sáng sửa trời nhưng là trong ngày mùa đông thời tiết ở buổi tối lại được lạnh bên trên bầu trời một vòng lãnh nguyện phủ xuống tuyết quang khiến cho trong hư không đều lộ ra rét lạnh lâu cẩn thận đi trong ngõ hẻm tránh đi tuần thành binh g i á p hắn một thân một mình l ạ g yên không một tiếng động k h ắ p không mục đích hắn nghe tới trong cửa sổ chuyền đến bọn nhỏ tiếng cười chuyền đến vợ chồng tại trò chuyện với nhau hôm nay ở bên ngoài phát sinh một ít chuyện lý thú thấy lao nhân đang chọn động bớt đèn có hoa đèn nhảy lên càng là cảm nhận được nhà nhà đốt đèn á n tưởng hắn càng là có một loại cảm giác cô độc thậm chí có một loại nói không rõ cảm giác sợ hãi hắn sợ những n à y bình tĩnh bất quá là gió bao bình tĩnh như trước hắn ở trong thành k h ắ p không mục đích đi tới trong lòng quan tưởng nguyện c h ì khí hải minh nguyệt gửi tương tư trên trời một vòng nguyện trong lòng một nguyệt lẫn nhau t r ư n g hợp nguyệt như mắt, xem một loại h ảo giác hoặc là h ảo giác hắn pháp nghiệm ký thác tại cái này đẩy trời ánh trăng bên trong mặt trăng phảng phất thành ánh mắt của hắn xem chiếu vào cái này một tòa thành tại thời khắc này trong thành có không ít linh giác nhạy cảm người ngẩng đầu nhìn lên trời trống không nguyệt bọn hắn cảm thấy có người đang dòng nó nhưng nhìn thiên không lúc lại chỉ thấy một vần minh nguyệt lại nghĩ tìm kiếm một cái tia t h ă m dò người nhưng căn bản liền không cách nào tìm tới lâu cận thân ở trong thành cô độc hành tẩu nhưng mà cả tòa thành đều tại hắn gửi ở ánh trăng bên trong tinh thần bên trong một sát na này hắn chân chính minh bạch cái gì gọi là ký thần luyện ký trí n u n i ệ m nhưng ký thần hắn nhìn thấy trong Hoàng Cung, có một cái quần áo thanh váy hồng nữ t ử đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn lên bầu trời người này trên đầu mang hậu quan ánh mắt bên trong có một cô uy nghiêm cùng nghỉ hoặc lại có một cái quần áo huyền đen lão già đang ngồi ở bên cửa sổ cùng một người trẻ tuổi nói chuyện trên người hai người này đều có một cỗ đồng nguyên khí tức bọn hắn đều trong vương cung lâu cận thần trong lòng hiện lên cái này hai cá nhân thân phận vương thượng cùng vương tử vương thượng khí tức trên thân huyền chỉ lại huyền lâu cận thần phát phát hiện mình mặc dù nhìn thấy nhưng lại không có một cái cụ thể cảm thụ tựa như là nhìn thấy những cái kia thành cung gạch ngói đồng dạc cái này vương thượng cùng kia vương cung khí tức đã hòa làm một thể. lại trong một cái viện có một cái giàn mua láo nhân ngẩng đầu nhìn lên trời lâu cận thần từ cặp mắt của hắn bên trong nhìn thấy quỷ dị đỏ thông qua ánh trăng lâu cận thần cảm nhận được quanh người hắn kia vô hình vặn vẹo hết sắc s ú c tu lại tại một cái trong trang viên lâu cận thần xuyên thấu qua cửa sổ cảm nhận được ở trong đó có một người đứng trong bóng đêm nhìn chăm chú bầu trời mặt trăng còn có thật nhiều linh giác nhạy cả người đều tại nhìn thiên không nhưng là lâu cận thần đặc biệt chú ý thì là mấy cái như vậy người giờ khác này hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác cảm giác mình hóa thân thành nguyện cảm giác mình trí cao vô thượng ngay tại hắn muốn trầm mê đi vào thời điểm, một cỗ băng h ắ người, như người, người bình thường tắm rửa ánh trăng vĩnh viễn sẽ không có vấn đề nhưng là hắn vừa mới cái chủng loại kia pháp niệm gửi ở ánh trăng ý thức tương hợp trong đó loại này tắm rửa lại là cực kỳ nguy hiểm nhưng là lần này cảm giác lại làm cho cả người hắn có một loại thăng hoa cảm giác hắn chân chính tiến vào ký thần tri cảnh hắn pháp niệm có thể coi là thần niệm trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều pháp thuật diện dụng lúc này trên tay hắn kiếm là bị hắn lấy nhận nguyện tinh hoa nhiều lần từng tế luyện kiếm khí quấn quanh trên đó mà thân kiếm tại hắn thần nghiệm ký thắc cùng huyên hóa phía dưới toàn bộ thân kiếm phản phất đang tiến hành thay đổi nào đó lại như đang tiến hành một loại nào đó rèn luyện thân kiếm phát ra ánh sáng Dường dung như như muốn dung nhập ánh trăng bên trong, một sát nan này, lại như muốn cùng hắn phổi kim kiếm khí hòa thể, một kim kiếm làm một sát cái này lại đối ã có hắn cảnh giới để cao nguyên nhân, cũng có hắn nhân, hắn. nguyên giới để đ với ngũ hành pháp thuật lĩnh nộ i ở trong đó khi pháp lực đầy đủ mạnh có thể cải biến vật chất lâu cận thần không có muốn cải biến kiếm trong tay hắn nhưng lại là muốn cải biến nó phổi kim kiếm khí quấn quanh trên đó đang từ từ d u n g hợp hắn vẫn trong ngõ hẻm đi tới đi ở trong ánh trăng nhưng không có người nhìn thấy hắn kiếm của hắn đột nhiên phóng lên tận trời xuất hiện ở trên bầu trời ánh trăng bên trong giờ khác này cái k i ế kiếm như một vòng đồng đập ánh trăng hóa làm ngân cầu vồng ở kinh thành trên không rú tàu mạnh mẽ lúc như tung hoành thiên địa chia cắt đồ vật phân chia nam bắc huyền ư ớ c lúc như thanh huy tàn mát cùng ánh trăng gắn bó tham thiết giờ k h ắ c này trong kinh thành tu sĩ vô luận là cao giai vẫn là đê giai đều tại ngẩng đầu nhìn lên thiên không là ai ở thời điểm này giữa trời tế kiếm lệ kiếm cho dù là những cái kia thật s ó m đã tân thăng đệ tứ cảnh đang nỗ lực đột phá đệ ngũ cảnh người đều cảm thấy hôm nay nguyện phá lệ sáng tỏ thế giới ánh trăng kiếm quang tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống ánh trăng bên trong lâu cận thần ánh mắt lại một lần nữa nhìn thấy tất cả mọi người mà kiếm của hắn cũng thì thời có thể đâm bất kỳ a y thanh tịch ánh trăng yên tính mu như có vô hình người tại cờ một m vòng ánh trăng hướng trời cao bay lượn một tòa thành người xem đọc xem một kiếm giữa trời kiếm này ở trong ánh trăng bay muốn nửa cái ban đêm thẳng đến ánh trăng biến mật thời điểm kiếm này cũng đồng thời biến mất có người từng muốn đi bắt giữ một kiếm này nhưng là suy nghĩ mới lên liền có một loại cảm giác nguy hiểm thế là từ bỏ ý nghĩ này kiếm quang l ặ n g yên không một tiếng động chui vào lâu cận thần trong vỏ kiếm người lại cũng không có bởi vì tiêu hao quá lớn mà xuất hiện cảm giác trống rỗng bởi vì hắn vừa mới cùng ánh trăng cao độ dung hợp thời điểm nguyện chỉ tình hoa cùng tình chủng đúng là không ngừng dung nhập hắn pháp n i ệ m bên trong bởi vì nguy Toàn bộ kinh thành kinh bộ lâu cận thần g ngược h a nào đến nói, lần i bắt trước Những tu s đến chính là hắn mở cửa hiển nhiên trí nhớ của hắn rất tốt lâu cận thần tiến gõ cửa hiển nhiên kinh động thi ra các tu sĩ cũng có thi ể là là bọn hắn căn bản hắn căn cũng không có ngủ.、Rất、nhanh, thật h kỳ Rất t có vô t à trà liền xuất hiện. Lâu ly hiện, đều Cận Thần một ly trà đều còn không có uống xong. xuất một Thi có vẫn ô Tà v là một bộ bệnh trạng dáng vẻ lâu cận thần lại là cười nói lại một lần n ữ a q u ấ y dày mong rằng thi huynh không nên đổi ta đi mới tốt thi vô t à cũng không có giống như trước đồng dạng mà là đứng ở nơi đó đánh giá lâu cận thần nói ra ngươi mang một thân ánh trăng mà đến chẳng lẽ vừa mới tại giữa trang tế luyện bảo kiếm người là ngươi thi huynh lời nói này ngươi thấy ta giống sao lâu cận thần cười hỏi hình như vậy thi vô tả nói ra giang châu có kiếm hào vừa bước vào hóa thần luyện khí ký thần tại kiếm có bản lĩnh này cũng không phải là không có khả năng lâu cận thần lại là đem trong chén t r à uống cạn đem của mình kiếm đẩy về phía trước nói ra thi huynh như nghĩ xem xét đến c u ố i cùng m ờ i thi vô t à lại cười nói có một số việc cũng không cần như vậy đáp án rõ ràng lâu huynh trong kinh thành liên sát mấy người lại còn dám tới ta thi ra là lấn ta thi ra không người sao thi huynh người ta ở giữa cũng coi là quân tử chỉ giao xét những cái kia việc vặt vãnh làm gì ta tới đây lại là có một kiện đại sự hỏi lâu cận thần nói thị vô tả lại là tại lâu cận thần đối diện ngồi xuống lúc này có hạ nhân bưng lên bánh ngọt thị vô t à còn chưa mở lời nói chuyện lâu cận thần liền vừa cười nói hôm nay là một ngày tháng tốt có thể hay không đến chút rượu thịt thi vô t à l ô ngày m như lên nói ra nhà ta cũng không phải từ lâu lúc này vì sao lại có ăn thịt thiếu ra trong phòng bếp cũng có chút thịt bò kho tường chỉ là lại lạnh lâu đạo trưởng nếu như không chê ngược lại là có thể cắt một chút tới kia mang lên bánh ngọt người hiển nhiên là thuộc về quản gia loại hình nơi nào sẽ ghép bỏ ta đã mấy ngày không có ăn cái gì đói đến gấp lâu cận thần vừa cười vừa nói xin chờ một chút quản gia kia bước nhanh lui ra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 người này rất cao cũng gầy nhưng là lâu cẩn t h ầ n lại cảm thấy mình giống như là nhìn thấy một con đôi ưng hắn trong hai mắt ánh mắt sắc bén như câu thị vô tà lập tức đứng dậy hôm ộ t tiếng c h a lâu cẩn t h ầ n tự nhiên cũng sẽ không ngồi ngay ngắn bất động đồng dạng đứng lên ô m quyền hành lên nói vấn bối lâu cẩn t h ầ n gặp qua bá phụ thị vô tà phụ thân khoát tay áo lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy tay của hắn rất lớn toàn thân xám đen khớp xương t r ắ n g kiện lại không có nhiều thịt lộ ra gầy lại có một loại l a n g lệ cảm giác giống như là một con ư n g móng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 bệ lâu cận thần g d i rót tạo điều một chén rượu chậm rãi nhấp nhập miệng bên trong rượu tại đầu lưây chuyển động rượu này đúng là cay độc vô cùng nuốt vào về sau lại uống liền ba chén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 cung trong quý nhân như muốn hỏi ưng nói tiểu n g u y ệ t chiếu sân tuyển hắn vừa đi miệng lẩm bẩm mình ngẫu hứng mà lên thơ cũng chỉ có tới loại này hơi say rượu trạng thái hắn mới có ý tốt hát m i ệ m mình viết thơ nếu không trong lòng nhiều như vậy danh thi danh từ tại ngực vô luận như thế nào cũng không t i ệ n trước mặt người khác nói quản gia kia vội vàng lấy giấy bút đem lâu cận thần đọc thơ nhớ kỹ mà thị vô tả nhìn xem lâu cận thần rời đi giờ khác này trong lòng của hắn lâu cận thần dáng vẻ nháy mắt rõ ràng thật sự là một cái sơn g ã n h á sĩ thi vô tả trong lòng cảm thán lâu cận thần dẫn theo dây leo lâu đưa bên trong bé nhú nhỏ nàng mở ra một con mắt, lẩm bẩm. lâu cận thần ngươi lại say rượu say cướp chỉ là nàng lại khó nhịn buồn ngủ tỉnh lập tức lại thiết đi lâu cận thần cũng không có lại ở trong thành mà là lảo đảo hướng ngoài thành mà đi đi theo những cái kia sáng sớm xếp hàng ra khỏi thành người cùng một chỗ tại mở cửa một khắc này bị vây quanh cùng một chỗ ra khỏi cửa thành ra khỏi thành thời điểm ánh nắng một sợi vạn t r ư ợ n g v à n g rực rơi vào trên đầu thành mà đầu tường đang có một cái lấy áo giáp tướng quân á n đao mà đứng hắn nhìn xem lâu cận thần lại giống là căn bản cũng không biết có người đang nhìn hắn tướng quân người kia đi rồi sao tướng quân bên cạnh một cái tiểu giáo hỏi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 hư không chấn động nhiều người như vậy cùng một chỗ hô lên lâu cận thần đúng là chiếu c ỏ cây đều cùng một chỗ kêu gọi đồng dạng p h ả n phất bầu trời này bên trong ánh nắng lập tức đều trở nên sắp bén một cỗ lực lượng vô danh trong một chớp mắt tuân động đầu t ư ơ n g tiểu giáo kinh ngạc đến ngây người hắn coi là sẽ không còn có chuyện phát sinh lại tại thời khắc này xuất hiện lớn như thế gọi hồn pháp thuật mà lâu cận thần đúng là quả thật sự ở nơi này hắn hiểu rõ pháp thuật này đây là khiên hồn l a o tổ đắc ý pháp thuật như thế động tính nhất định là đã trong nhà dọn sòng ọ i hồn tế đàn hắn nghĩ tới lưu truyền rất rộng một cái liên quan tới khiên hồn, lao tổ nôn, như hồn nuôi dưỡng như thân chớ sợ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 có thể nhìn thấy khuôn mặt kia là một tấm nhọn xinh đẹp mà lạnh lùng mặt thân liên là đông thần lạc thiên xuất thân từ phương bắc đại tộc lạc thủy thị phương bắc nữ nhân từ nhỏ đã tín ngưỡng đông c h i thần mà nam nhân tín ngưỡng biết bên trong thương la nguyên n g bản thần nhóm là bằng hữu quan hệ gần hơn trăm năm chỉnh sửa đông điện bên trong đã đem thương la n g quy về đông c h i thần s ụ n g vật là thần tôi tớ chỉnh sửa đông điện người ngay tại lúc này đại tư tế nàng không biết đại tư tế lớn bao nhiêu nhân kỷ cũng không người nào dám hỏi thậm chí không người nào dám đoán bởi vì hiện tại người sống từ ký sự đến nay đại tư tế chính là đại tư tế có người nói đại tư tế gặp qua đ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 k đầu tường vương đại tướng quân đứng ở nơi đó nhìn xem lâu cận thần hắn cầm đao thật chặt lâu cận thần ở ngay trước mặt hắn giết trong thành người mặc dù lâu cận thần căn bản cũng không có đi vào nhưng là hắn tận mắt thấy lâu cận thần rút kiếm ra kiếm trên tay hắn hóa là một vòng lưu quang dung nhập ánh nắng bên trong sau đó liền để thành trì chấn động sợ hai buồn hô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 Đang thán như phục lấy về ậ thuật thận thuật, thuận y thấy Mỹ cảm mang mình mới kiếm cảm một Diệu dùng người biên gọi, loại kia nơi đi đối cái lại, phải nhiên lâu kêu sâu tốt. theo thông từ rất bình thường rất tự nhiên sự tình pháp, nhưng chính cho phương không bình đáp ác cẩn cũng còn ngộ ứng, Có đã xa sao. vô v ý sự phần cái này muốn giết mình người đến cùng là ai hắn cũng không muốn nghĩ trong thành nhiều người như vậy cựu nhân của mình cũng không ít tình thế phức tạp ai cũng có thể dù sao ra mặt động thủ người đã bị mình giết lại có người đến lại giết là được về phần hắn nghĩ muốn đi đâu trong lòng cũng không có một cái hoàn chỉnh ý nghĩ bất quá nghe nói ngoài thành trong núi xây đạo trưởng có chút hào phóng hiện tại ngược lại là có thể xem k h ắ p một lần cũng đúng lúc chờ một chút quốc sư nơi đó nhìn xem có không có chuyển đến tin tức gì hắn tin tưởng quốc sư nhất định có thể chuyển ra tin tức mùa đông sáng sớm đối với người bình thường đến nói là rất lạnh nhưng là đối với lâu cẩn thận như vậy tu sĩ đến nói lại là hơi lạnh mà thôi dưới chân hắn một sai một bước đạp hụt rơi ở không trung trong gió người đổ xuống lại như s á m trắng lá cây đồng dạng bay lên theo gió đánh l â y xuáy thổi qua một ngọn núi đỉnh núi ngoặt vào một cái sơn cốc bên trong trong sơn cốc đang có một mảnh phòng lẩn vào dưới đại thụ trong đó có một ngôi nhà môn đỉnh cao lớn dưới chân vừa rơi xuống giống là trước kia tại bên kia núi một c ư ớ kia vượt qua núi rơi vào núi bên này đồng dạng hắn n g mở đầu nhìn lên môn u kia đình danh t ự phía trên có một tấm bảng hiệu viết di t u y ế t viện hắn tiên lên gõ m ở cửa bên trong một cái thụy nhãn nông g lung thị nữ mở cửa nhìn xem lâu cận thần một thân mùi rượu dáng vẻ nói ra ngươi là ai à như thế sáng sớm liền tới đây gõ cửa đi đi đi các cô nương đều còn đang ngủ đâu quả nhiên là cái này nơi tốt ta đã từng nghe nói qua nào đó thành phố bên trong di hồng di lục phồn hoa như gấm đáng tiếc ta chưa từng đổi kịp tốt thời gian không ngờ ở chỗ này lại có như thế số phận đã đến nơi này nào có rời đi lý lẽ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 đại can quốc quốc tính là dương hiện nay vương thượng tên là dương huyền diệp niên hiệu kiến thần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 có thể sẽ có cái đại sự gì phát sinh lúc kia lửa dận lại từ đầu đến cuối không có ra hắn cái kia thư phòng về phần nguyên nhân không người nào biết có người suy đoán nói là bởi vì lâu c ậ n t h ầ n không c ố kỵ giết người có người cho rằng là khiên hồn lão tổ tự tiện hành động đi t r e o chọc lâu c ậ n t h ầ n lại có người nói cả hai đều có cho nên bệ hạ cuối cùng mới không có phái người đi đổi u bắt kia giết người lâu c ậ n t h ầ n bất quá cũng có người cảm thấy lấy lâu c ậ n t h ầ n hôm nay sáng sớm chỗ lộ vẻ kiếm pháp trong kinh thành có thể đủ thắng q u a hắn chỉ sợ không có mấy cái tại là có người tại trong âm thầm nghị luận cho tới nay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 tại thi thể bên cạnh xuất hiện một hàng chữ kẻ giết người khổng huyên trong mấy ngày kế tiếp không ngừng có đông chỉ thần giáo người chết đi chết nhân thân bên trong ngũ hành hiện hóa r a nguyên thủy nhất dáng v ẻ mỗi một cái thi thể bên cạnh đều có kẻ giết người khổng huyên hàng chữ này rất nhanh mọi người liền biết ngũ tạng thần giáo giáo chủ tân thăng đệ tứ cảnh ngũ tạng thần giáo vẫn là có người tài ba đây là rất nhiều người nói đến việc này cái thứ nhất cảm thán đồng thời toàn bộ càn kinh cũng bắt đầu đuổi bắt ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng huyên nàng dạng này không chút kiên kỵ giết người chọc dẫn rất nhiều người trong đó thi thần bộ càng là tự mình ra mặt bắt đầu truy tìm khổng huyên tung tích cuối cùng,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 nàng một tay án lấy vỏ kiếm cũng không cầm lấy tay phải giữ tại trên chuôi kiếm trắng non tay cùng chuôi kiếm hình thành t r ê n lệch rõ ràng đồng thời chuôi kiếm dài tay của nàng giữ tại màu đen trên chuôi kiếm chỉ cảm thấy lại thô vừa cứng một tay bao nắm không hạ nàng hướng mặt ngoài chậm dại rút rút ra cong một tiếng kiếm minh một vòng kiếm sáng lừng lánh mà lên cô gái mặc áo tím này tại kiếm quang bên trong lại nhanh chóng xuất hiện từng cái lỗ thủng lỗ thủng nhanh chóng k h u ế c tán nàng đúng là hóa làm một con cái chắn có tóc tím hồ ly rơi trên mặt đất hướng phía ngoài cửa chạy tới lại một trận gió tràn vào、đến. một nữ tử xuất hiện tại kiếm một bên nàng cấp bách đem kiếm đẩy về trong vỏ đây chính là di tuyết viện v i ệ n chủ nàng khiếp sợ nhìn xem kiếm này một thanh kiếm liền để tiểu tử cho hiện nguyên hình đây là cái gì kiếm người này lại là người nào nàng đưa tay kêu gọi tiểu hồng hai người lặng lẽ rời khỏi phòng hai người đi được xa một chút một con cái chán có tóc tím hồ ly đứng tại kia góc rẽ trong mắt của nàng vẫn có sợ hãi cảm xúc nàng tại vừa mới một sát na kia chỉ cảm thấy có vô số mũi kiếm hướng mình đấm tới mình huyễn hóa tri thân căn bản là không cách nào tránh đi nhận được pháp luật khác thời điểm nàng huyên hoa c h i thân là sẽ tự nhiên làm cho đối phương pháp thuật không cách nào c h ú n g đích chính mình nhưng mà kiếm quang này lại có thể thẳng tới b ả n t â m thậm chí nàng cảm thấy kiếm này sẽ đâm đến trong tim mình đi t ỷ t ỷ đây là người nào a một thanh phá kiếm liền phá ta pháp thuật tiểu tử khóc nói là t ỷ t ỷ ta có mắt mà không thấy thái sơn tiểu hồng người đi hỏi thăm một chút gần nhất trong kinh đến cái gì cường nhân viện chủ t ỷ t ỷ phân phó tiểu hồng rất nhanh liền đi n h a n ngóng không bao lâu liền trở lại đồng thời mang đến một tin tức một cái liên quan tới lâu cận thần tin tức đã tại lưu truyền h ắ n không phải là cái kia lâu cận thần a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 nàng cũng không dám đối nhân vật như vậy có ác ý nàng rất rõ ràng mình tỉ mội trong lòng nếu là sinh ra ác ý không chừng liền sẽ đem đối phương bừng tính k i u tỉ tỉ chúng ta làm sao bây giờ tiểu tử nói viện chủ nghĩ nghĩ cuối cùng cắn răng một cái nói ra chúng ta đi chúng ta thật vất vả ở đây đứng vững bước chân cứ như vậy đi rồi sao tiểu hưng nói ngươi không phải nghe n ó n sao cái này lâu cận thần xưa nay hỷ nộ vô t h ư ờ n g tốt b ê n vực kẻ yếu không chừng liền sẽ đối với chúng ta làm qua sự t ì n h bất mãn đến lúc đó một kiếm đem chúng ta giết vậy liền bạch bạch nhiều năm như vậy tích xúc ta cũng coi như rõ chúng ta nhiều năm như vậy cũng tích xúc không ít liền về q u ầ n ngư sơn bên trong đi thôi cũng coi là áo gấm về quê đồng tộc cũng không người nào biết chúng ta ở bên ngoài làm gì các ngươi đều cho ta bế tốt miệng a cũng không cho phép nói lỡ miệng thế nhưng là tỉ tỉ nhà này phòng đều là chúng ta hoa giá tiền rất lớn mua được tiểu tử nói không bằng chúng ta ngay cả phòng ở cùng một chỗ bán đi đi trước đó giả ra không phải có người hỏi chúng ta bán hay không sao tiểu hồng m ở miệng nói ra viện chủ trong lòng hơi động nói ra trước hừng đông sáng nhất định phải rời tay thế là di tuyết viện bị các nàng lấy bình thường một nửa giá tiền bán cho một cái giả ra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 nàng là đại biểu cho giả mẫu mà đến tuần sắt một chút cái này gì tuyết viện nàng cũng có chút cau mày nhìn xem trên giường lâu cẩn thận lúc này nói ra đem người này kéo lên lại đem cái này một giường chăn mềm ném đi đợi lát nữa nhất định phải hào hào h ư ớ n đạo cho hắn biết làm hạ nhân quý cụ lâu cẩn thận bị người từ ngủ say bên trong đánh thức cái kia tâm tình tuyệt đối là kém tới cực điểm tình lại thứ liếc mắt liền thấy hai cái t r ẳ n g h á n chính đem mình hướng dưới giường kéo hắn lập tức phẫn nộ quát cút một tiếng này lăn liền như lôi đình nổ vang lại như vô hình gió mau mau mà lên vô luận l ạ quảng h ắ n ra vẫn là đại biểu giảo giả mẫu nữ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 lại hô một hồi lâu còn không có hô trở về tại cái này một nhóm đến cái này di tuyết viện người bên trong có một vị đến tự học vũ hóa đạo tu sĩ hắn tên là ô tiêu tướng mạo gầy gò cả người như cái tê dại cán đồng dạng hắn là giả ra môn khách thiện bày chiêu hồn đại chiêu hồn hắn nhìn thấy hô hai người kia hồn không có hô trở về liền nói hai người này hồn nhất định là tiến đông thế không tại dương gian gọi hồn rất nhiều người sẽ hô sẽ chiêu hồn người lại không phải có rất nhiều ít bởi vì chiêu hồn là có một bộ nghị thức cái này cần chuyên môn học qua phương diện này pháp thuật tri thức lại muốn cùng bản thân tu hành đạo hưu tương quan pháp tính kết hợp mới có thể làm tốt cái này chiêu hồn đài chính là lấy cái này di tuyết viện môn đ ỉ n h đ ổ i thành đem hai người mang lên di tuyết viện cổng chân đối bên ngoài đồng thời tại đỉnh đầu của bọn hắn cắt điểm lên một chiếc đèn lại để cho người không có phận sự đều rời xa cái cửa này cũng đem môn kia tiến hành một phen trang trí khiến cho môn này không giống dương gian chi môn dùng giấy viết lên dương quan hai chữ dán tại môn đ ỉ n h bên trên hắn lại lấy ra một t ệ p người giấy phân biệt ở phía trên viết lên hai người kia danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ xuất ra một cái linh đang một cây màu trắng cờ phía trên kêu lên vặn v ẹ chiêu hồn hai chữ cờ cán bên trên càng là quấn quái quái dị phú văn hắn cờ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 có thể hay không nói cho ta lao thái bà này ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì sao sau lưng kia âm linh lao thái bà thanh âm y nguyên âm trầm trầm lại như có một loại nào đó ma lực đồng dạng trong lòng của hắn tựa như người hết hầu ngứa lúc muốn ho khan đồng dạng đúng là nhịn không được nói ra à nguyên lai bên kia có một đại nhân vật như vậy à ta lao thái bà này thật sự là lo lắng à bọn nhỏ chờ sau khi đi vào ăn trước quang trong này người sống kia một gian phòng ốc không muốn đi quấy r à y tốt như vậy hải tử liền tặng cho bà bà đi bà, bà tựa hồ còn vô cùng thông tin đạt lý、Ủa、tiêu tâm đều lạnh nếu như vậy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 trong v i ệ n người đều tránh đi lên lầu hai bọn hắn nghe theo tại ô tiêu không có đứng tại cửa ra vào nhưng lại đều nhìn lén lấy ô tiêu khi ô tiêu bước chân xuất hiện tại cửa ra vào lúc bọn hắn cảm thấy ô tiêu bước chân có chút khó chịu đồng thời cảm thấy một cỗ đặc biệt h à n khí tới gần bất quá phương bắc trời vốn là lạnh bọn hắn cảm thấy có thể là trong núi lạnh hơn một chút cho nên cũng không có để ý nhưng là kiêm một cỗ âm u ép tại cửa ra vào nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng run, run run chỉ là ô tiêu là từ âm thế chiêu hồn trở về cái này để bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ đây là bình thường mà bởi vì mình vọng động mà đảo loạn nghị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 trên tay của nàng chống một cây đầu rắn trường trượng đưa tay đem một cái vải màu xám túi dài khai k i a một đầu nhỏ bé đỏ xám mang theo một chuỗi quỷ quái chui vào trong bao vải túi trở xuống trong tay nàng sau đó nhìn về phía lâu cẩn thận nguyên bản bị quỷ quái phụ thân những người kia cả đám đều ngã trên mặt đất nguyên khí trọng thương dám vẻ chỉ có vị kia ô tiêu lại xoay người chạy ô tiêu hô lớn lao tổ tông cứu ta giả mẫu n h ữ n g mày nàng không nghĩ tới thế mà còn có một cái lọt lưới chỉ quỷ chỉ là nàng nghĩ muốn xuất thủ thời điểm nhưng lại dừng lại bởi vì vừa mới bị nàng chế trụ những cái kia âm linh cùng quỷ quái đều tại kịch liệt dây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 Cái này dọa đến giả này đến dọa mẫu m ộ trong cái cơ h n n coi lúc à l â nhất thời nàng giống như là một vòng muốn thông qua sóng ánh sáng bóng tối chỉ bướm lần lượt hướng ra ngoài sông nhưng lại không ngừng bị bước về tới cổng nhìn xem một màn này giả mẫu trong mắt tràn đầy trần kinh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 tiêu một mực b u ộ c nàng trở lại trong phòng k i ế m quang nháy mắt lại chui vào lâu cận thần kiếm trong tay trong vỏ tiểu h o a tử chẳng lẽ là coi trọng ta lao thái bà này nếu như tiểu h o a tử thất thích lao thái bà ngược lại cũng không phải là không thể được tiêu âm linh lao thái bà nói ha ha lâu cận thần cười lạnh một tiếng đây là hắn lần thứ nhất cùng dạng này âm linh liên hệ lại không ngờ cái này âm linh đúng là như thế mẹ ô âm linh chỉ bại ngươi nhưng từng gặp lâu cận thần lạnh lùng mà hỏi không chờ đối phương trả lời đột nhiên nghiêm quất lên quỳ xuống âm linh chỉ cảm thấy một sát na này cái này một mảnh hư không b ộ c phát ra cực lớn trọng lượng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 cái đó không xa đứng giả mẫu trên đỉnh đầu một đầu ô mãng pháp tượng b ư ớ c lên mà lên nó giống như là chống cự lại đến từ hư không kia mệnh lệnh loại này mệnh lệnh là bay thẳng tâm linh cái khác những cái kia giả phủ người trong không có một cái kháng trụ một tiếng này mệnh lệnh nguyên vốn có chút đã c h ậ m tới lại bị lâu cẩn thận hét lớn một tiếng sau đó nháy mắt quỳ xuống mà mục tiêu chân chính cái kia âm linh lão bà bà thân thể đang vật mẹo nàng tựa hồ muốn phân liệt muốn biến hóa thành đủ loại hình thái tranh thoát nhưng mà nàng lại cảm giác hư không làm cho cứng nguyên bản có thể tùy ý chui vào hư không đúng là tràn ngập ý trên người nàng vô hình áp lực càng ngày càng nặng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 Mà khi bên trong n hắn trực tiếp nhìn g k g chăm ắ n tiến trong i vào đ ệ chú tượng thần thời điểm có người từ trong điện đi ra hắn đi tới lâu cận thần bên cạnh cũng không có lập tức đi quái dày lâu cận thần mà là liền đứng ở nơi đó nhìn xem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 hắn màu trắng b ả o phục phía trên têu lên ngân s ắ c sơn hà đồ án cả người hắn nhìn qua yên tĩnh mang theo một loại vui mừng cảm giác là một vị trẻ tuổi lâu cận thần nhìn thấy hắn cảm giác hắn khí tức trên thân cực giống thị y hiệa vân kia một cảnh giới người đạo này mỗi một cảnh đều có cái gì xưng ơ hô lâu cận thần lại hỏi đệ nhất cảnh thông linh người đệ nhị cảnh phước sĩ đệ tam cảnh người coi mỹ l ệ u đệ tứ cảnh vu đối phương không có bất kỳ cái gì giấu diệm lâu cận thần hỏi cái gì liền nói cái gì hắn nghe cái này một loạt danh từ rất nhanh liền biết một cái kia từ vụ ẩn châu du lịch mà đến thất bội thị y h i vân nàng là người coi mỹ l ề Hắn lâu ạ tại i tới lúc ấy, nàng đi phải mọi người đối tiến nghĩ nàng tuyển thành bên trong nàng hành này chúc phúc. h tất Trước mặt vị này, một t lúc lúc, cửu cả ấy kêu sao vị n bạch bào t ổ i trẻ tu sĩ, c ũ n g là m ộ thận vị người coi mị ệ Quốc sư là vu. Lâu c sư là t hỏi n h v u trúc một đạo sáng lập người tối cao tu hành đến v u trúc chỉ là đạo này tu hành pháp căn bản cho nên cứ gọi v u trúc nhưng quốc sư không phải v u đó là cái gì lâu c ậ n thận truy vấn sư phụ nói hắn là quốc sư cái này cái trẻ tuổi người coi miều nói lâu cẩn thận đầu tiên là sửng sốt một chút tùy theo minh bạch quốc sư cảnh giới của hắn siêu về vũ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 lại cường đại sẽ kéo dài tản ra pháp nghiệm tồn tại liền có thể để thế giới này lại một lần nữa trở nên thần bí bí cảnh chính là chứng minh tốt nhất cho nên ta muốn tại toàn bộ cản quốc bên trong thiết lập thần miếu mỗi một tòa thần miếu trong phong sắc một vị bí linh vị thần linh cũng thiết một vị quan sát người những n à y hắn từng nghe một cái kia đông tri thần giáo tư tế nói qua lại nhìn t ư này bên trong nội dung đúng là không sai bật nhiều đông tri thần tư tế nói quốc sư lập tức làm nhiều như vậy nhất định sẽ xuất sai lầm không bằng nàng đông tri thần giáo đại tế đông tri thần đến thuần t h ụ cùng an toàn lâu cận thần ngược lại không cảm thấy như vậy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 vì thiên hạ tu sĩ sự nghiệp cũng vì người trong thiên hạ nhóm không còn thụ loại tà tế dâm tự nguy hại cần thiết đem các loại tế tự đều đặt vào đến khu vực quản lý tới hắn nghĩ thông suốt về sau trong lòng thư sướng rất nhiều suy nghĩ giống như là thông suốt về sau sinh động như sau cơn mưa trong hồ cá như sau cơn mưa n ả y mầm lá non như dính lấy mưa móc mới hoa lâu cận thần dẫn theo kiếm nhảy vào đỉnh núi hư không dưới chân sinh mây lúc này lâu cận thần coi là thật có mấy phần tây du bên trong bồ đề lao tổ nói ba vân tri vợt mây m ù còn quần hắn hắn tại núi này ở giữa cảm giác nhiếp âm dương mượn sức gió ở trong núi bay đi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 thích nhiệt não còn thừa cơ có thể tại thành này đầu xử lý một trận t u ệ t diệu không chỉ có là thế gia công tử xuất hiện tại đầu t ư ờ n g một chút thế gia tiểu thư cũng tới đương nhiên những thế gia này tiểu thư phần lớn là đi theo ca ca đệ đệ loại hình cùng đi cứ việc tu vi đều không thế nào cao nhưng là không trở ngại bọn hắn nghị luận những thứ này bọn hắn tại cái này phía tây trên tường thành bày biện đèn đốt hình thành một đầu đèn đốt mang người ở phía trên t ố p năm top ba hoặc hơn mười người một đám cao đàm q u á p l u ậ n hoặc là nói nhỏ nhẹ đàm cùng nó nói bọn hắn là đang chờ nhìn lâu cận thần vào thành một khắc này không bằng nói bọn hắn là mượn một cái cơ hội đi tới thành này đầu tại bầu trời đ ê m dưới ánh sao tiến hành một trận tụ hội chậm rãi mọi người bắt đầu tấu lên đàn đến còn có người đạn thì bà thổi sáo các loại tiếng nói chuyện ngược lại ít đầu tướng doanh bảo bên trong vương tướng quân án đao mà đứng n g n g nhìn phía tây kia như mực như h ỏ a sơn m ạ c h tia phiến trong núi mơ hồ có ánh lửa là một chút trong núi đạo t r ư ờ n g sáng ờ i ngôi sao trên trời biến mất giữa thiên địa lập tức càng ám nhưng mà cũng không lâu lắm phía đông trỏ lên trắng cái này trắng đầu tiên là h u ám trắng sau biến thành ngân bạch sắc lại nói tiếp trắng bên trong có kim hồng sác thiên địa tính lại thời điểm một vòng tia sáng nảy ra xuyên thấu tầng tầ rơi vào xa xa trên đường mà trên người của bọn hắn phản mà không có bởi vì phía đông có một tòa núi cao ngăn trở tia sáng không cách nào làm cho quang mang ngay lập tức rơi vào trên người của bọn hắn nhưng là bọn hắn thuận cái này một luồng ánh sáng nhìn về phía phía tây đ ư ờ n g lúc lại nhìn thấy một người một ngựa từ trong núi kia một mảnh nồng đậm bóng tôi bên trong đi ra có người kinh hô một tiếng nhưng lại rất ngắn ngủi giờ k h ắ c này những này đã làm ẩ m ĩ một đêm người lại trở t a n tính lại những người này càng nhiều ý nghĩ là muốn nhìn một chút cái này từ giang châu người tới đến tột cùng dáng dấp ra sao bởi vì liên quan tới lâu cận thần truyền ngôn nhiều lắm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 tiếng v õ ngựa sông nát cái này hoàn toàn yên tĩnh càng ngày càng gần tiếng v õ ngựa vang lên tiếng v õ ngựa rơi phảng phất cái này sáng sớm đã không có no thanh â m của hắn ánh mắt mọi người đều rơi trên người lâu cận thần nhìn xem lâu cận thần t r ở một thân quang huy từ ánh nắng bên trong sông vào trước thành trong bóng tối nhưng mà để mọi người không tưởng được chính là theo hắn tiến vào cái này một mảnh trước thành bóng tối những cái kia mặt trời quang mang lại giống như là sẽ chuyển biến đồng dạng bị hắn dính liền lấy đưa vào cái này một mảnh bóng dâm bên trong kia một mảnh quang huy tựa như là hắn vô hình áo choàng giờ khác này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 ta muốn thấy nhìn hắn là hạ người gì thế là càn vương liền cũng không có phản đối hôm nay đến đám đại thần rất đủ từng cái đều là đệ tam cảnh tu sĩ còn có chút đã chạm đến đệ tứ cảnh cánh cửa đương nhiên cũng có một chút ở bên ngoài không trở về tỷ như trọng yếu nhất hai người quốc sư cùng đại tư tế hôm nay có thể muốn thương nghị sự t ì n h mọi người đều biết nghe nói là có người muốn điều hòa quốc sư cùng đại tư tế ở giữa mâu thuẫn mà người này tại trước đó không lâu vẫn chỉ là một cái thích khách hình nhân vật một cái giang h ồ nghĩa sĩ mang theo vài phần lỗ m ã n xâm nhập tòa này càn quốc đô thành trong này có không ít người nghe qua lâu cận thần danh tự cùng hắn làm sự tỉnh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 dương huyền diệp dường như mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm kiếm chỉ ý lâu cận thần vẫn không nói gì sau lưng trước đó người nói chuyện đột nhiên tiến lên đi tới lâu cận thần song song chỗ bình một tiếng quỳ trên mặt đất khóc bái nói b ệ hạ người này một vào trong thành liền giết con ta tàn nhẫn âm hiểm cũng lại giết ta cản quốc nhị phẩm tướng quân giả thuận như thế vô con người b ệ hạ khi sớm giết chết như tới nói nhiều một câu chính là để thế nhân hiểu lầm a sẽ lầm cái gì b ệ hạ dương huyền diệp tiếp tục hỏi lâu cận thần đứng ở nơi đó kiếm treo nóc ở bên hông cái này một thân áo đen bên trong phòng trong t r o n đúng là có chuyên môn treo kiếm kiếm trừ cùng đai lưng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 lâu cận thần hoài nghỉ hắn chính là phan tiếu du phụ thân phan lệnh doãn phan hiếu bằng không làm sao lại như thế tình cảm giạt rào nói ra mấy câu nói như vậy lâu đạo trưởng n g ư ờ i đối này có giải thích thế nào vậy hạ dương huyền diệp trong thanh âm nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng áp bách vậy hạ người này thế nhưng là ứng thiên lệnh doãn phan hiếu chính là lao phu ác độ vậy hạ ở trước mặt hôm nay chính là tử kỷ của ngươi lúc đầu đã quỳ trên mặt đất phan hiếu lập tức ngẩu n đ ầ giận dữ mắng m ỏ trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ trong đó càng ẩn chứa đ i n cuồng lâu cận thần nghĩ đến kia mấy lần ám sát nhất định đều là hắm mọi người không khỏi thở dài một tiếng.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 lâu cận thần xem như đơn giản đáp lại một chút vừa rồi phan hữu chất vấn trong đó còn có một tầng ý tứ là nói mình lẹ loi một mình đến đây ở đây không có vương hữu không hài lòng mà nói liền muốn rời khỏi đạo trưởng xuất thân giang hồ làm việc khó tránh khỏi cùng bọn ta khác biệt nhưng càn quốc là vương cùng sĩ trung thiên hạ trong triều chư thần có không ít cũng là xuất thân từ sân giã có thể lý giải đạo trưởng tâm tình người kia nói lần nữa lâu cận thần đánh giá đối phương lập tức liền thỉnh giáo tên của đối phương lại biết được đối phương tên là nam hy một cái quái dị danh tự trong triều tên tuổi đúng là hữu tướng lâu cận thần lại thế nào không hiểu rõ triều chính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 lâu đạo trưởng lời nói nhẹ nhàng linh hoạt việc này như là đơn giản như thế há sẽ như vậy lâu lại như cũ treo mà không q u y ế t ngươi cũng biết quốc sư phủ cùng đông chỉ thần giáo ở giữa t h ù hận có người nói lâu mẫu ngược lại là cảm thấy việc này vốn là đơn giản chỉ vì chư vị chưa từng tỏ thái độ lâu cận thần nói ra giữa bọn hắn t h ù hận lâu mẫu không rõ ràng lắm nhưng là chỉ muốn mọi người nguyện ý tán đồng lâu mẫu nói lời liền có thể để bọn hắn đồng ý đạo trưởng cứ nói đừng n g ạ i b ậ y hạ dương huyền d i ệ p tức thời nói quốc sư muốn xây thần miêu liền theo hắn lâu cận thần nói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 Tầng tầng tấn thăng, không ngoài 10 năm, trong kinh tu thử, đem đều xuất từ không ngoài năm, kinh môn đến hạ đem đều bệ hạ, lâu ú c có cái đó bệ hạ có thể tùy ý sai khiến nhập thần tùy tuổi trẻ tu sát này ý sai sĩ s miếu giám n hạ. l cận thần nói những n à y tại một cái thế giới khác bên trong thuộc về rất phổ biến nhưng là trong thế giới này tu sĩ c h u y ể n thừa nhưng vẫn là dựa vào môn phái sư đồ dương huyền diệp chỉ cảm thấy phương này t ứ c mới mẻ như cao đến chỗ lúc này hữu tướng lại hỏi k i a đông tri thần giáo làm như thế nào phong nó làm quốc giáo nhưng tại đại c à n g các nơi thiết miếu nhưng là mỗi một tòa miếu đều cần đi qua trong triều trư thần quan sau khi thông qua mới có thể thành lập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 lâu c ậ n t h ầ n nói là bởi vì hắn bên ngoài thay lão phu tìm kiếm yên giấc chi địa sơn trưởng bàng t ắ t nói nha lâu c ậ n t h ầ n cũng không có đi hỏi đệ tử của hắn là ai càng không có đến hỏi hắn yên giấc chi địa ở nơi nào nói đến hắn cùng sơn trưởng ở giữa kỳ thật cũng không có giao tình gì đại khái chỉ là hợp ý thôi chưa cùng một chỗ trải qua sinh tử lại không phải từ nôi u hắn lớn không có ân đ ứ ớ c ràng buộc nói thế nào tín nhiệm đây kia sơn trưởng rời đi về sau nơi này sẽ là ai tới làm sơn trưởng lâu cẩn thận hỏi không bằng ngươi đến làm như thế nào sơn trưởng bàng tắc nói ta làm sao có thể khi cái này sơn trưởng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 sơn trưởng đột nhiên mở miệng hỏi lâu c ậ n t h ầ n hồi tù thủy thành đi lâu c ậ n t h ầ n nói lấy lao phu ý kiến ngươi hẳn là tự chọn một n g ọ núi n lập một tòa quan mà không nên về nơi đó sơn trưởng nói cái này là vì sao lâu c ậ n t h ầ n hỏi lấy bản lanh của ngươi tương lai nếu là đắc tội đại tu sĩ ngươi có thể đi thẳng một mạch như vậy tù thủy thành những người kia bọn hắn khả năng đi được rồi ngươi nếu có đại địch liền không phải bọn hắn đủ khả năng chịu được nổi sơn trưởng nói xong lâu cẩn thận nghĩ, nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý lại nghĩ mình bây giờ cất trình vô luận đi đâu đều nhanh hơn rất nhiều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 cuối cùng lục thân t h ủ y biến lột đi p h à n thai như kén h ò a bấm là biến không thể thành có thể là vì vũ hóa ta cho rằng quan tưởng dị tượng tiến cảnh dù nhanh nhưng từ lâu dài đến xem cũng không phải là một cái lựa chọn tốt dễ làm tự thân mê thất ta đề nghị ngươi đổi một môn quan tư ở n g pháp lâu cận thần vẫn ở nơi đó nhanh chóng viết lấy cái gì không có ngầm đầu nhưng là nói lời lại giống như là đã sớm nghĩ sâu tính kỹ đồng dạng ta ta chỉ biết cái này tiết bảo nhi nói ta gần nhất chọn có luật được, được viết một bản vũ hóa quan tư pháp tu hành điểm chính viết song sau đưa ngươi lâu cận thần xoay đầu lại nhìn xem tiết bảo nhi đứng ở nơi đ ó xa lâu mày không khỏi vậy một cái mà hỏi thế nào sợ ta không không phải tiết bảo nhi vội vàng nói ừ m g i ú p ta đốt ấm trà lâu cận thần lại một lần nữa r ử a bàn sách viết tiết bảo nhi nhìn xem bên cạnh một cái l ò lửa nhỏ phía trên có một cái đã đốt lên nước ấm trà vội vàng đi giúp lâu cận thần pha trà khi nàng vì lâu cận thần pha một chén t r à lúc lâu cận thần đột nhiên ngẩng đầu đánh giá nàng tiết bảo nhi cúi đầu thần sắc có chút không tự nhiên lại lâu cận thần nghiêm túc nói ra ngươi nhìn xem con mắt của ta tiết bảo nhi xứng sở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 cái h ố t đều là đầu rắn lỗ thai lại không phải người lỗ thai mà là giống như là rắn hổ mang đầu triển khai cánh đồng d ạ n g khi lâu cận thần đánh giá thần thời điểm pho tượng kia đúng là đột nhiên vó ra có ô quang từ đó lộ ra kia một đôi mắt nâng lên hướng phía lâu cận thần nơi này nhìn qua lâu cận thần tâm niệm vừa động một vòng vô hình kiếm quang v ạ c h ra đem hết thể đều chặt đứt tiết bảo nhi nguyên bản chỉ cảm thấy mình giống như là một đầu ô rắn lâm vào vòng xoáy bên trong đột nhiên có một vệ ánh trăng rơi xuống một cố kịch liệt đau nhức trong đầu nổ tung nàng cả người trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm lại p h i m hắc cả người cứng đờ hướng về sau ngã xuống đất. một đoàn khí chống rông mà sinh đưa nàng nâng lúc nàng tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường lặng lẽ sờ quần áo một chút về sau trong lòng thở một hơi nhưng là trong óc kịch liệt đau nhức lại làm cho nàng một hồi lâu mới chấm tới ý thức dần dần khôi phục sau đó phát phát hiện mình kia đã tới đệ nhị cảnh âm hồn tu vi bị phế nhưng lại không giống như là hoàn toàn phế bỏ trước kia cần điều động pháp l ự c lúc trước muốn chìm niệm tinh tư quan tưởng ô mãng ý tưởng ô mãng từ mắt mà ra, hoặc là từ cái khác khiếu hẹt mà g i như thế chính là thi pháp tiên quyết tư thái mà bây giờ nàng lại nhớ không nổi kia ô mãng đến tột cùng là cái giặc gì lại cẩn thận suy nghĩ đầu liền đau h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 trong lòng của hắn cũng còn có ý khác đó chính là luyện thêm một thanh kiếm cho nên đến tột cùng muốn luyện một thanh cái dạng gì kiếm hắn vẫn là đắn đo bất định nhưng là vô luận là muốn luyện cái dạng gì kiếm nếu như hắn muốn triệt để trùng luyện vậy liền trước được tìm tới một cái luyện khí lô mà loại này luyện khí lô chỉ có rất ít mấy nơi mới có bất quá hắn gần nhất lại nhìn thấy một cái thu lấy n g ũ hành tinh khí bảo khí luyện pháp hắn không khỏi nghĩ mình phải c h ẳ n g có thể luyện chế một cái có thể thu nhếp mũ hành tinh khí h ậ kiếm hoặc là thu nhếp âm dương tinh khí h ậ kiếm sau đó để kiếm đưa trong đó không ngừng tệ luyện trong lòng của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 Cũng có t là là uống uống, là... hôm ể đi x nay chính là không trang chỉ dạ hắn đi trên đường hai bên ánh đèn như hoa nếu là đem những cái t i thu tiếng huyên náo đều bại trừ vậy trong này chính là hoàn toàn yên tĩnh người đi ở trong đó tựa như đi trong bức họa hắn đi tới một cái tên là quần tinh viện địa phương đi lên bậc cấp thủ tại người ở đó lập tức mở cửa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 c lâu cẩn thận nói đến đây cuối cùng lại là đã hai mắt nhữ lại sắc cơ dấu dếm lâu cẩn thận người giết nhà ta lão tổ hôm nay ta liền ăn ngươi thịt uống ngươi máu lây an ủi ta lão tổ trên trời có linh thiêng trong phòng có một người chỉ lâu cẩn t h ầ n tức giận mắng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 lâu cận thần nhìn quanh một vòng tiếp tục hỏi lâu cận thần người giết ta sự huỳnh chỉ nhân chương hôm nay chính là người tự kỷ lại có một người nói tốt chỉ nhân chương cũng đúng là ta giết còn có ai lâu cận thần lại hỏi không có người lại trả lời lâu cận thần nhưng lại cười l ạ n h hỏi những người khác đại khái đều là bí linh giáo A, ta sớm nên nghĩ đến bí linh giáo người như thế hung hăng ngang ngược hà có thể không có người ủng hộ là hữu tướng vẫn là thất vương tử cuối cùng lâu cận thần đem ánh mắt rơi vào hữu tướng cùng kia thất vương tử trên thân thất vương tử từ sau khi đi ra cũng đã ngồi xuống phối hợp rót một chén lén rượu nhìn xem đây hết thảy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 lần này là đánh rết giả đến một đám tiểu nhân báo thủ lâu cận thần nói đến đây lại nghiêng đầu nhìn xem kéo tay mình nữ h ả i tử ngươi kéo tay của ta là sợ ta trốn sao đông chỉ thần giáo lúc nào cũng cùng bí linh giáo hôn cùng một chỗ rồi chẳng lẽ ngươi là bí linh giáo phái nhập đông chỉ thần trong giáo mật thám lâu cận thần hỏi nữ tử n ở nụ cười xinh đẹp nói ra có hay không một loại khả năng là chúng ta đông chỉ thần giáo cũng muốn đạo trưởng mệnh đâu có loại khả năng này thế nhưng là cô nương lại quá không đem mạng của mình coi là chuyện đáng kể lâu cận thần nói không nhọc đạo trưởng nhọc lòng tiểu nữ tử tích cơ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 lại có kia chỉ nhân trương sư đ ệ hắn người đã hóa thành một trang giấy người nhìn qua q u ỷ dị vô cùng đồng thời ở giữa huy sái ra một mảnh người giấy chỉ là những cái k i a người giấy xuất hiện một máy mắt cũng đã bị kiếm quăng đâm rách cũng lập tức đốt bốc cháy hữu tướng mắt nhữ lại hắn nhìn thấy lâu cận thần cầm kiếm mà động như theo kiếm mà tung bay chỉ trong nháy mắt những người kia cũng đã chết rồi cơ hồ không có sức phản kháng tại đệ tứ cảnh kiếm thuật phía dưới người như tờ giấy sau khi bị đâm chúng liền có một cỗ hỏa thiêu nhập trong linh hồn chỉ một trong n h á mắt liền chỉ còn lại thất vương tử cùng hữu tướng còn có ngồi ở chỗ đó bất động picker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 vừa mới kiêm một cấu ngung tụ mà đến đắc nhiệm bị hắn quan tưởng liệt dương đốt không có lâu cẩn t h ầ n trong linh đài một mạnh thanh minh ba t ba ba thất vương tử vỗ tay lên nói ra trong kinh thành đều nói giang châu lâu cẩn t h ầ n hành kiếm như tiên hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lâu cẩn t h ầ n chỉ nhìn đối đối phương cũng không nói lời nào thất vương từ hít mắt vương chén rượu cũng không lên tiếng nữa hắn chỉ nhìn trà ầm chầm lâu cẩn t h ầ n nhìn lâu cẩn t h ầ n không có trả lời hữu tướng trong tay cũng xuất hiện một thanh đ o n đao đ o n đao hoa lệ trôi đao có bảo thạch khảm đạo thân đao như phượng hắn nói ra không có ai biết Bản tướng đao thuật cũng từng xưng hùng một phương, thuật một đao chỉ lâu à này tàn này ta tướng, rất thích tàn nhận tranh mất, thuật một thi thức. nay, nhập cản nhận niệm liền quên mất. Hôm nay, liền để ngươi minh mạch, kiếm thuật không ngươi phương chỉ hôm mạch, phải chỉ có ngươi cái quốc có cái kiếm loại kiếm đấu vì để l cận thần không nói lời nói lại cẩn thận vô cùng bởi vì hắn cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt lúc này hắn có thể cảm giác được cái này h ư u tướng cũng là đệ tứ cảnh nhưng lại cùng khác đệ tứ cảnh khác biệt h ư u tướng mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm phiêu hốt h ư u tướng rút ra một thanh đ o n kiếm mở miệng nói ra ta một năm này khoét tâm của ngươi lâu cận thần trái tim kịch liệt đau nhức đau đến hắn cơ hồ cầm không vững kiếm trong tay tay lấy hắn án n g cũng kiếm t r đã có thể minh bạch đối phương pháp thuật là thần pháp tăng thêm nôn g linh pháp thần pháp đến từ bí linh mà nôn linh pháp tắc là chính hắn tu t h ỉ mà đến hai bên kết hợp phía dưới lâu cận thần thế mà phát phát hiện mình khó mà ngăn cản hắn cảm thấy m ì n h tâm gan phổi giống như là bị đảo g i n g đồng dạng hắn thân trong pháp lực nhanh chóng suy yếu lâu cận thần che ngực người đã xoay người hắn cảm thấy ngực đã bị đảo g i n g hữu tướng cười nhẹ qua nhiều năm như vậy bằng cái này pháp thuật hắn chưa gặp gỡ q u a địch thủ nhất là cái này nhất pháp thuật là cùng hắn giải p h â u mỹ thực cùng một chỗ mà thi triển trong lòng của hắn không cảm thấy mình tại thi pháp mà là cảm thấy mình chỉ là đang tiến hành giải p h â u mỹ thực lâu cận thần kiểm chế pháp nghiệm nhắm mắt lại hắn đem tất cả cái khác cảm rất đau tạp n i ệ m sợ hãi đều gạt ra quan tưởng minh nguyện trong ngực kiếm trong tay cao cao dơ lên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 cái này h ư u tướng nam hy thân ảnh biến mất nhưng là lâu cẩn thận lại cảm thấy trước mặt cái này h ư u tướng khí tức tầng tầng đ i ệ t điện giống như là tản ra bồ công anh bị minh đụng một cái liền nát tan thành vô số cái khí tức kia căn bản là không cách nào suy nghĩ h ư u tướng nam hy ha ha cười lớn hắn không chỉ có lấy thần hồ kỳ thần đao thuật nhưng khoét người ngũ tạng bên trong ba tạng càng là có một loại đ ộ t pháp tên là bóng trồng chỉ thuật có thể huyễn sinh trùng điệp cái bóng làm cho không người nào có thể xác thực nó bản thể chỗ pháp thuật liền khó có thể rơi xuống nó trên、thân.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 hắn cũng là bởi vì cần bình phục lồng ngực khuấy động mới nói dứt lời thời điểm đã một bước tiến lên nhưng vậy mà lên mục tiêu chính là cổ của hắn cổ của đối phương phong dài có thể là sinh hoạt sống ăn nhàn sung sướng cho nên lộ ra phá lệ trắng cũng càng vì tinh tế hắn hầu kết đ ô n g l ú c ních tại từ hưu tướng nam hy bị một kiếm đâm chết trong lúc hiếp sợ tỉnh lại một s á t na hô lớn ta là đương t r i ề u vương tử ngươi dám giết ta ngươi không sợ chu cựu tộc không sợ liên lụy sư môn chiến giới không sợ sau khi bị tóm đốt đèn trời sao thất vương tử trong lúc nói chuyện cả người hắn hướng về sau mặt ngã xuống ngã xuống một sát na người tựa như là đồ sứ đồng dạng nát tán hóa làm một con chỉ b ư ớ m bướm b ư ớ m bay ư ớ m b vọt lên có chút hướng cửa sổ bay đi có chút hướng phía dưới mặt bàn chui có càng nhiều hướng phía lâu cận thần trên mặt đánh tới chỉ một sát na liền cả phòng đều là b ư ớ m bướm nhưng mà lâu cận thần kiếm trong tay lại một cái rủ xuống trên m ũ i kiếm một vòng tê hoa xẹt qua bên cạnh bàn bọ một con b ư ớ m bướm kiếm quang mảnh cắt tóc đúng là đem cái này bơm bấm chém đầu a một tiếng hét thảm một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất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 lâu cận thần chưa từng gặp qua nàng nhưng nhìn đến nàng một nháy mắt là hắn biết người này là ai nàng không thể nói xinh đẹp nhưng là đứng ở nơi đó t r u n g quanh hết thể đều thất sắc nàng nhìn qua đã rất giả nhưng là khí tức trên thân lại l à như vậy mới mẻ sinh động hai hàng lông mày của nàng mảnh mặc cong da thịt của nàng đã l ỏ n g lẻo nhưng là trong đôi mắt lại giống như là một vũng nước đông nước băng đến cực hạng nhưng lại không kết băng thế nhưng là đại tư tế ở trước mặt lâu cận thần hỏi đối phương không nói gì lâu cận thần còn nói thêm nghĩ không ra đúng là đại tư tế thân tự xuất thủ muốn giết ta nàng vẫn không có nói chuyện thôi được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 nháy mắt cũng đã đến đại tư tế trước mặt thẳng hướng mi tâm của nàng mà đi đại tư tế đứng ở nơi đó quanh thân hư không hoàn toàn trắng bệnh kiếm nhập trong đó phảng phất muốn bị đông lại đồng dạng mà ngón tay của nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại mũi kiếm trước nó chỉ như ngọc như thẳng băng đinh nàng ngón trò đúng là g ã y tại mũi kiếm phía cạnh lâu cận thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực gãy tại trên mũi kiếm để kiếm của hắn không tự chủ được nghiêng về một bên đồng thời có một cỗ cự hàn thuận kia bắn ra chỉ lực dóc vào trong thân kiếm lâu cận thần ngón tay tại hư không h u động kiểm quăng túi ra một vòng tròn tại cái này kinh thành trên không đâm ra lăng l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 k i u tản ra kiếm quang nhưng lại nháy mắt hội tụ một k i ế m này tựa như là ở giữa nâng lên tản ra mà c h u i kiếm cùng mũi kiếm nhưng lại thật chặt buộc cùng một chỗ lại giống là thiền ty vạn lũ kiếm quang đều hướng phía cùng một mục tiêu mà đi cái này một hội tụ lâu c ậ n thận một bước bắn vọt liền đâm ra một điểm cực hạn kim quang tốc độ của hắn chính là càng nhanh như người khu lấy kiếm đi lại như kiếm mang theo người nhân kiếm hợp nhất đại tư t ề ánh mắt rốt cục thay đổi nàng cũng rốt cục động bởi vì nàng cũng cảm thấy một kiếm này bên trong mánh liệt kiếm ý loại kia có thể đầm xuyên hết thể khủng bố cho dù là nàng cũng không nguyện ý đứng thẳ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 dài hai thước sáu tấc h á i ngàn năm băng t ầ m tơ cùng lam ngọc băng tinh kia vì m ặ t g một đời một đời tế luyện trên đó đã có kèm theo một sợi đông c h i thần ý chí bắt đầu có hôm nay huyền lam sương tuyết kỳ lâu cận thần từng gặp gỡ qua kia đông c h i thần giáo sương tuyết kỳ nhưng là một lần kia gặp gỡ cùng lần này gặp gỡ lại có cách biệt một trời khi đó kiếm trong tay hắn cũng không phải hôm nay kiếm hôm nay kiếm đã đem hắn kia phổi bên trong một đoàn kiếm khí tan trong đó biến duệ sắc vô cùng pháp n i ệ m chăm chú trong đó thông thấu khu dịch kiếm này càng l ạ như cánh tay sai sự tại trước đó hắn không cách nào xử xuất một kiếm này nhưng là hiện tại kiếm này lại thuận chỉ là đại tư tế huyền lam xương tuyết cờ mới ra hư không liền bắt đầu xương băng lâu cận thần kiếm trong tay liền giống như đâm vào trong thần băng nhưng là kia t ầ n g băng tại kim sắc kiếm quan g phía dưới t ầ n g t ầ n g phá vỡ đại tư tế không ngừng huy động xương băng từng t ầ n g từng t ầ n g ký kết lâu cận thần rất rõ ràng kiếm trong tay mình đã lựa tân kiếm trong tay hắn gầy lên trên đẩy ra t ầ n g băng người theo kiếm động đã trí cao không hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể cùng cái này đại tư tế chiến đấu đối phương làm tuyết làm băng kia trong một vùng hư không sẽ chỉ càng ngày càng băng hẳn hắn xác định một khi h ã n trong đó c h ỉ sẽ từ từ bị đông cứng cho nên liền lấy hơi dính tức đi chiến thuật tới du đấu người ở trên không một kiếm v u n g lên một đạo kiếm quang từ kiếm thân cực nhanh mà ra kia kiếm a k i quang thoát ly thân kiếm đúng là một vòng vô hình m ũ i kiếm hình thái rơi vào phía dưới kia xương giá lấy hư không một đạo vết kiếm xuất hiện lâu cận t h ầ n không có ngừng mang theo đầy người v i ê n quang còn quân đại tư tế đầy trời du t ẩ u kiếm trong tay không ngừng v u n g ra kiếm quang cực nhanh đạo đạo lăng lệ tại hư không vạch ra vết tích từng đạo kiếm quang rơi vào sương tuyết trong hư không đại tư tế huy động cơ sĩ hàn lưu phun trào cấp tốc đem kiếm quang băng kết ở n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 nàng không biết lâu cận thần đột nhiên lại rất hay nhưng là có thể khẳng định kia trong đó vương tử cũng đủ để cho lâu cận thần không cách nào tại cản quốc dung thân trong lòng nàng nghĩ khó trách lâu sư muốn đem cái này con nhím để ta mang đi lâu sư đây là gặp gỡ đại địch không cách nào cam đoan an toàn của mình túi đầu nhìn trong tay dây leo lâu bên trong con nhím phát hiện con nhím đúng là đã tỉnh nhìn nàng đôi mắt kia đen bóng tựa hồ không chỉ có là hiện tại tỉnh mà là đã s ớ m tỉnh lâu cận thần có đại nạ bé nhím nhỏ đột nhiên mở miệng nói ra ta trở về không muốn ngủ phải thật tốt tu hành tương lai giúp lâu cận thần cùng một chỗ đánh người xấu Thiết bảo Nhi mím môi một cái, nàng h i môi cái, mím một n m u ố nhìn nói c ú t g lại h ấ thấy t ờ một gốc b trên tán cây có một nữ tử đứng ở nơi đó nữ tử kia một thân ngũ sắp phá bảo chỉ gặp nàng đưa tay ở trong hư không một chảo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 lâu lòng cận thần trong điều này cũng làm cho hắn hiểu được chân chính tế thần đạo pháp thuật nó chỗ đáng sợ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 Thân thể. lâu cận thần không có cự tuyệt vương bắt liền uống cẩn thận bỏng a lao nhân lời nói mới rơi đã thấy lâu cận thần đã uống liền mấy ngủ lớn một chút việc cũng không có phía sau cũng liền không hề tiếp tục nói tiểu huynh đệ muốn hay không đến một bát canh gừng a lao nhân tiếp tục hỏi cũng có thể lâu cận thần thanh nhâm có chút cầm cổ họng của hắn đã sớm bị đóng băng làm cầm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 đều lâu à một t h cận thần nói. trong ư nội tâm h c l vẫn là một tia suy nghĩ là tại quán tưởng lấy thái dương duy trì lấy thân thể của mình không bị đông cứng lâu cận thần mấy lần muốn quán tưởng khắc một cái phiên bản thái dương liệt dương nhưng cuối cùng là nhìn xuống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 lâu c ậ n thần cảm thấy hắn có ý riêng trầm mặc một chút hỏi một người tâm nếu như lạnh kia sẽ rất khó lại ấm trở về khó ấm trở về nhưng trung pi là có thể lương còn g lao nhân nói ta nghe nói tại cái này phía bắc trong gió tuyết như trong lòng không có phương hướng dễ n h ấ t mê thất lâu c ậ n thần nói điểm một tuyến hư ơ n g hỏa phong bên trong sẽ có sói thanh âm kêu gọi lương còn g lao nhân nói a cái kia không biết cái này sói âm thanh đến từ nơi nào lâu c ậ n thần hỏi lương còn g lao nhân không nói gì nhưng lại quay đầu nhìn về phía một nơi lâu cẩn thần nhìn sang nơi đó có một cái đền thờ trong bàn thờ có một con sói chữ cứ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 Ta cảm thấy cảm mình đã giúp hắn, nhưng đã giúp lâu à đ hiển nhiên người ta cận ũ n không cảm thấy như g thấy cảm v y Bất quá, k h ô g quan hệ, lúc ấy thần a ư ớ n bên này g đi, t h g cười n nhìn xem có thể hay không trợn. cận thần trên g giết g là thể hay xem có Lâu xương trắng ha càng n càng không trên khỏi mà hỏi, trên người người xương hàn, có thể chịu thể đựng nổi s o Lâu cận t ha ầ n cười h ha một tiếng nói ra chỉ cần còn có một viên lòng nhiệt huyết người liền vĩnh viễn sẽ không bị đông cứng lao trượng nếu như ngươi còn có thể đi đường liền cùng đi xem nhìn bản lãnh của ta đi Trước 176, thực hàn l đỉnh đầu đều nhanh muốn đội lên nóc nhà tiểu lương lưng ơ còn g lão nhân lại là k h o á t k h o á t tay nói ra ta đã không xong rồi đến không được đường hắn quay người tiến bên trong phòng xuất ra một kiện màu trắng da sói áo khoác vì lâu cận thần phụ thêm nói ra ngươi ra cái này môn hẳn là che giấu trên người ngươi khí t ứ c kỳ thật lúc ngươi tới ta là cảm giác có một đoàn cực kỳ nhạt hỏa quang nhưng tại mặt phía bắc gió tuyết trời bên trong lại là bắt mắt lâu cận thần nghe xong nói ra đa tả lao trượng nhắc nhở lâu cận thần cũng không phải là không có nghĩ tới đây chỉ là mới vào cánh đồng tuyết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 đương nhiên cũng không nhìn thấy con h ư n g kia gọi tiểu thiên sói hắn có thể làm cho mình độn tại người khác ánh mắt bên ngoài cũng đã có thể làm được để những người khác c ẩ n tảng trong lòng của hắn kiêm một m ù i lửa dập tắt không còn là đối kháng mà là dùng một loại phương thức khác tại ngăn cản hắn quan tưởng lấy thái âm lần thứ nhất cùng đồng c h ỉ thần giáo tư tế tại ngũ sắt trong sơn cốc lúc giao thủ hắn nhận được tư tế mời được đồng c h ỉ thần ý thức nhìn chăm chú thời điểm hắn chính là quan tưởng thái âm kiểm chế tất cả ý chí từ đó để kiêm ộ t sợi đồng chí thần ý thức cho g i n g tâu cận thần đã chết rồi thâm như giếng cổ không ngọn sóng chiếu dọi thái âm minh nguyệt thái âm vốn là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 rót vào thân thể mỗi một cái góc cái này cũng là một loại t ẩ y lễ đã từng hắn lấy thái dương tinh h ỏ a thiêu thân luyện thân hiện tại lại lấy loại này cực hẳn đóng băng nhục thân lâu cận thần từ thống khổ đến chết lặng cho dù là trong cơ thể hắn trong khí h ả i pháp lực cũng bị đông cứng nhưng là lâu cận thần có thể biết ý nghĩ của mình không có chết đi mà là tại loại này đóng băng bên trong lấy một loại trạng thái huyền diệu tồn tại hết thảy đều đang đợi lấy hồi xuân đại địa xuân về hoa n ở, nhục thân khôi phục ngày đó trong tinh t h à n đại tư tế trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiệu cảm giác bất an nàng đã rất nhiều năm không có cảm giác như vậy nàng cái thứ nhắc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 nhưng tiêu cự ảnh trên tay cầm lấy một cây cờ lớn đại tư tế huy động cờ xí tiêu cự cái bóng cũng đồng dạng huy động đại kỳ chỉ trong một s á t na hàn lưu t u â n sinh giống như cực bắc hàn n g u y ê n bên trong thổi r a gió hư không nhanh chóng hình thành sương mây đồng thời không ngừng l à n tràn liên tục lại huy động hai lần phía trước núi cũng đã là một mảnh t ả n g băng nguyên bản phiêu miểu núi đúng là chỉ c h ư ớ c mắt liền bị đóng băng ngay cả mây trên trời cũng như cái băng nàng không tiếp tục chờ đợi người tại hư không quanh thân còn quấn một tầng hàng quang hướng phía trong núi mà đi nàng hiển nhiên l à muốn xuyên qua chỉ là khi nàng vùi đầu vào núi trên không thời điểm phát hiện núi này mặc dù kết tàng băng nhưng là núi cũng không có khôi phục trong lòng mình những cái k i a núi ráng vẻ trong mắt núi vẫn vô biên vô hạn đúng lúc này nàng nghe tới một thanh âm nguyện núi này tận chắn do tuyết ngăn cách nam bắc khiến cho ta con dân không thụ h à n lạnh thanh âm này mới ra đại tư tế liền cảm thấy mình lực lượng đang yêu bớt cảm giác mình cùng tế đàn liên hệ biến mơ hồ đồng thời trong mắt nàng cái này một mảnh núi lại xuất hiện k i a một loại thần bí phiêu miều cảm giác phản phất như là mình đang đứng ở một người nào đó làm trong mộng mà cái này mộng là nó ngày nhớ đêm mong một loại nguyện vọng đầy trời phong t u y ế t gió cao thét tuyết lọt vũ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 bất quá cũng không phải là mỗi một phiến đều tiếp mà là tìm một chút theo lâu cận thần h à n khí càng thêm nồng đậm tuyết tới đón mỗi khi tuyết rơi tại trên người bọn chúng lúc bọn chúng thì là đứng yên bất động giống là phi thường dễ chịu đ ồ n g dạng lâu cận thần đứng ở nơi đó yên lặng nhìn một hồi về sau rời đi h ắ n biết nếu như tu hành khí hậu biến thiên có hai cái phương diện một loại là biến không có người có thể tu hành một loại khác là trở nên thế gian nhiều hơn rất nhiều dạng này t ì n h quái tiếp tục hướng phía trước đi sắc trời càng ngày càng đen nhưng là nơi này đêm tối lại như cũ còn lộ da trắng trên đường đi còn gặp được một chút nhỏ tỉnh quái hoặc là người tuyết đồng thời càng đi chỗ s càng thêm nhiều nhân loại ở đây tuyệt tích lại giống như là thành những này nhỏ tỉnh quái thiên hạ trong hai thỉnh thoảng nghe tới một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm rõ ràng là sinh mệnh tuyệt tích địa phương nhưng lại có k h á c một phen náo nhiệt sinh mệnh chưa từng từng ở đây tuyệt tích chỉ là nhân loại bình thường ở đây rất khó sinh tồn thôi đột nhiên trong mắt của hắn nhìn thấy ánh lửa sau đó hắn nhìn thấy có một cái mập mạp người ngồi tại bên lửa cầm trong tay một cây màu đen nhánh cây vọt lấy một con thỏ cái này con thỏ không phải phổ thông con thỏ mà là một loại có thể sinh hoạt tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong thỏ tuyết tuyết rơi tại cái này hỏa diễm trên không liền sẽ tự nhiên bị một c ố lực lượng gặt ra lâu cận thần đi tại ước chừng cách hắn mười mét chỗ ngừng lại bởi vì hắn phát hiện cái này cổng kềnh người thế mà không phải người mà là một người mặc nhân loại quần áo người tuyết người tuyết này mặc nhân loại trường bảo mang theo thông khí mũ vây quanh khăn q u ò n cổ ngồi ở chỗ đó nghiêm túc nướng một con thỏ lâu cận thần thậm chí còn chứng kiến con thỏ bởi vì làm sinh mệnh lực ứ n g n ạ n h còn vùng vẫy một hồi đối phương không có lột da lông cũng không biết nó có phải hay không, không hiểu cho nên mới ngay cả ra cùng lông cùng một chỗ nướng ở bên cạnh địa phương có mấy trồng nướng thành cho bụi con thỏ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 kia mà á u nhuộm nó đỏ lại m cảm mắt cho cẩn thần lâu không thấy thể tưởng tượng phương hai nhìn lâu cẩn thận trợ tình hộ vì cái gì mình trước đó nhìn một cái kia người tuyết hai mắt lúc sẽ có một loại cảm giác quen thuộc bởi vì một đôi mắt này là q u ỷ mắt là xuất t ử vô nhãn thành bên trong dù cho không phải xuất t ử vô nhãn thành khẳng định cũng cùng kia vô nhãn thành thoát không khỏi liên quan quý mắt có thể nhìn thấy lâu cẩn thận cái này cũng không kỳ quái mà lại là lâu cẩn thận cùng đối phương ánh mắt đối mặt cái này như thế nào còn ẩn tàng được người tuyết này tựa hổ phá lệ n g n g ngược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 người cùng tuyết người trong tay xin gỗ một sai mà qua một tuyên ngân quang s ẹ t qua phong tuyết đem gió cắt ra thống khổ dê lên gì lại s ẹ t qua người tuyết kia nhuộm đầy máu mặt nửa bên đầu lâu bay lên tại trong tuyết tán thành một mảnh hạ nửa bên thân thể đổ xuống không nhúc n í c h phảng phất vừa rồi hết t h ể đều là ảo giác phảng phất đây chỉ là một phổ thông người tuyết bị hắn một kiểm cho gọt nửa cái đầu nhưng là kia một đôi tại trên mặt tuyết b ò đi trong mắt lại đang nhắc nhở lâu cẩn thần đây hết t h ả không phải ảo giác lâu cẩn thần không có đi truy đổi kia một đôi trong mắt ủy mắt hạt châu đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn nhưng là hướng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 mà để lâu cận thần chú ý tới chính là trên mặt hắn kia một đôi mắt cũng là q u ỷ mắt mà lại hắn cái rốn nơi đó cũng có một con hắn hít mắt lại quay đầu nhìn nơi khác đúng là xuất hiện lít nha lít nhít tinh quái những cái kia băng ngọc người tuyết còn có sói cùng đi tại băng điêu cự nhân bên cạnh một thiếu nữ thiếu nữ mặc màu trắng liền cả mũ áo khoác chỉ có cự nhân mắt cá chân cao như vậy bị tia khuấy động phong tuyết bao phủ ngay từ đầu lâu cận thần căn bản cũng không có phát giác thẳng đến gần cái này mới nhìn đến